Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Sau đây là bộ chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 61 Chương 601 Ván Cờ Cuộc Đời 4 Tiểu Trình Tử Trình nhiên thiếu chút nữa cười phun ra ngoài Ai ngờ cha còn có cái tên đáng yêu như thế chứ. Trình Phi Dương mặt thoáng cái đã đỏ dần Ngượng Ngịu nói tên cháu không phải là Tiểu Trình Tử Chỉ là năm xưa gì nói gọi thế thuận miệng. Sao? Cả nhà tới thành đô chơi à? Bà nội Dương Hạ cười hỏi, bà con chẳng biết tên thật của Trình Phi Dương nữa là, năm xưa gọi hắn là tiểu trình tử nên quen miệng. Dương Xuyên ở bên ho khẽ một tiếng, thấy không tiện giới thiệu thân phận Trình Phi Dương, đương sự ở trước mắt, cần gì hắn nhiều lời. Với lại qua vợ mình hắn cũng biết, Trình Phi Dương giờ là ông chủ lớn rồi, nhưng không thích phô trương như người ta, sống rất kín tiếng. Dạ vâng ạ. Trình Phi Dương tới chào trưởng bối không cần để ý nhiều. Sau đó mời rượu rượu hai người anh của Dương Xuyên. Anh Phụng Tuyền còn nhớ tôi không? Lúc anh tới Sơn Hải, chúng ta từng uống rượu. Bác cả Dương Hạ ngồi im một chỗ không nhúc nhích. Hơi hợt nâng cốc lên. Điệu bộ rất quan cách. Kiểu thấy sang bắt quàng làm họ này thấy nhiều rồi. A nhớ rồi, nhớ rồi, là cậu. Dương Phụng Tuyền cười ha hả. Thực ra hắn chẳng nhớ. Suy nghĩ của hắn giống anh mình. Đoán chừng là nhân vật nhỏ ngồi trong góc Đúng, đúng Không phải nhân vật nhỏ sao thấy người sang bắt quàng Làm họ mặt dày sáng tới thế này chứ Rất phản cảm Lúc đó chừng 57 năm rồi Mẹ hắn đi công tác tới Sơn Hải Tiện thể qua thăm cháu gái Cán bộ trên tỉnh xuống mà Ghê gớm lắm Nhà Dương Xuyên mở tiệc gần như cả khu tập thể tới Bà nội Dương Hạ nhìn trình nhiên đột nhiên nhớ ra cái gì Vội hỏi Dương Xuyên Có phải là nhà họ trình ở lầu đối diện Nhà có thẳng con trai Cái thằng bé nghịch ngợm làm đổ hết nước ngọt ra áo, rồi phải mượn áo hạ hạ mặc. Trình nhiên thiếu chút nữa nội thương, cười cha sớm quá, giờ tới mình gặp báo ứng. Đúng, rồi, y nghe, cũng nhớ ra rồi, nhưng y muốn thanh minh, bà nội dương hạ nói chuyện quá gây hiểu lầm, đó không phải áo con gái, là áo khoác đồng phục trường. Lúc đó hình như còn học tiểu học hay cùng lắm mới lên sơ chung thôi, trường làm đồng phục không phân biệt áo nam áo nữ gì hết. Cứ lên thấy vừa cỡ nào thì lấy mặc thôi. Thế nên Trình Nhiên mặc áo Dương Hạ không tính là mặc áo con gái. Dương Xuyên cũng không nhớ chuyện này nốt. Cơ mà nghịch ngợm mà lại thân tới mức mặc áo con mình thì chỉ có Trình Nhiên thôi. Vâng, đúng là nó ạ. Giờ là bạn cùng trường với Dương Hạ ạ. Không ngờ chuyện vì thế vượt kiểm soát. Con trai Dương Phụng Tuyền cùng kêu lên. À, Trình Nhiên đúng không? Cậu chuyển tới thập trung rồi. Lần trước sinh nhật Hạ Hạ, con bé riêu bối bối có nói. Cháu cũng học ở thập trung cùng Hạ Hạ à vậy chắc là học giỏi lắm nhỉ. Lý Lệ Hoa đột nhiên cũng lên tiếng, kỳ thực cô ta luôn để ý tới Dương Hạ. Lúc nhà họ trình đi vào, Dương Hạ bỗng nhiên lại hoảng loạn, né tránh. Nếu là bạn bè trong khu tập thể thôi, gặp nhau thế này phải có phản ứng khác chứ. Lúng ta lúng túng như vậy thì e chỉ có một khả năng thôi, quan hệ hai đứa không tầm thường đâu. Lời này của Lý Lệ Hoa là có ý nhắc nhở, kéo người Dương ra chú ý. Lúc này Dương Hạ ngồi đỏ đỏ mặt cúi gằm, ai nấy sinh nghi. Chuyện nam nữ lớn lên cùng một cái sân, thanh mai chúc mã gì đó không phải hiếm, thiếu niên kia rất ưa nhìn. Dương Hạ thì xinh đẹp khỏi nói rồi, có khi đây là nguyên nhân con bé do dự. Bà nội Dương Hạ là nhân vật tinh minh, hiểu ngay ra vấn đề. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, liền có quyết định, tiểu trình tử chắc giống Dương Xuyên vì con chuyển trường nên tới thành đồ. Ở cùng khu tập thể thì tám lạng nửa cân, bà không sợ đắc tội. Trực tiếp nói, được rồi, được, gặp thì cũng gặp rồi, uống ít chút, đừng uống nữa. Dạ, vợ cháu và con trai, cháu muốn mời gì? Đi đi, đi đi, hết mời người này mời người kia, ai không biết mấy đứa chỉ kiếm cớ để uống thôi, đừng uống nữa, uống nhiều rồi. Dương Hạ cứng người, nắm tay siết chặt. Nếu như bà nội Dương Hạ còn có ý che đậy một chút, lấy cơ trách mắng tiểu bối uống nhiều rượu rồi ngăn cản không khiến đôi bên phải mất mặt. Vậy thì ánh mắt người Dương ra thì hết sức rõ ràng, đó là không hoan nghênh. Nếu là người khác có khi ngựa ngập rời đi rồi, từ Lan thì nổi nóng, trình nhiên biết mẹ mình lắm, nhìn thì hiền lành thật thà, ai chọc vào tuyệt đối thành sự tồn tại đáng sợ nhất. Mà mẹ nóng lên một cái là không nể nang gì đâu, nhất là người ta nói bản thân thì thôi, nói đụng chạm tới chồng con mình thế nào cũng điên ngay. Quả nhiên từ Lan không đi mà con cầm cốc gạt người Dương ra ra, Đi thẳng tới trước mặt bà nội Dương Hạ lớn tiếng nói, Thưa bà, chúc bà khỏe mạnh con cháu có phúc. Làm phiền rồi, có chỗ nào lễ số chưa chu đáo thì mong thông cảm, mọi người ăn ngon ngân hàng é. Sau đó ngửa cổ uống cạn, chẳng đợi bên kia phản ứng, xoay người đi luôn. Trình nhiên ở giữa khó xử lắm, trước khi đi khẽ chạm vào Dương Hạ một cái, ý bảo cô cùng để ý. Vợ chồng Dương Xuyên, Tiêu Vân vội đi theo tiễn chân, cứ muốn nói lại không biết nói gì. Ngoài hành lang có người đi ngang qua, thấy Trình Phi Dương bước nhanh tới bắt tay, tổng giám đốc Trình, anh cũng ở đây. Chào anh, hôm nay cuối tuần, ra ngoài ăn cơm. Trình Phi Dương bắt tay lại, đối phương trông rất quen, nhưng mà không nhận ra, chuyện tương tự hắn gặp nhiều, dân có cách ứng phó. Phía nhà Dương Hạ, đuổi được nhà Trình Nhiên đi rồi. Chẳng ai vui vẻ, thậm chí còn đôi chút hối hận, bọn họ cũng biết mình sai, người ta lễ số chu đáo chào hỏi. Ngược lại bên nhà mình cư xử rất không đúng Đều là người được ăn học cả Không khỏi nhìn lại bản thân Hỏi bản thân Vì sao lại phải làm Như thế Đương nhiên cũng biết vì muốn lấy lòng la ra Nhưng mà tâm lý tự bảo vệ bản thân khiến họ đổ lỗi lên cho Dương Xuyên xưa nay Vốn là con gẻ trong nhà thấy Dương Xuyên không biết làm người Không biết làm việc Không biết nhìn tình thế Đẩy mọi người vào hoàn cảnh khó xử Làm ra cái chuyện mất mặt như thế Không khí trong phòng rất tệ Dương Phụng Tuyền cầm chén rượu đứng lên, vừa rồi Lão Bân tới nói, hôm nay Tổng Giám Đốc Vương ở phòng bao số 3, con đi mời một ly. Bác cả Dương Hạ cười khẩy, tôi tưởng ai cũng phải tới mời rượu cậu chứ, té ra là cậu cũng phải đi nịnh nọt người ta à. Dương Phụng Tuyền vừa đi ra tới cửa thì nghe thấy tiếng ồn ào, thì ra vị Tổng Giám Đốc Vương mà hắn vừa nhắc tới ở ngay ngoài cửa, toàn thân hắn khoan khoái, người như nhẹ đi vài cân, cười ha hả. Tổng Giám đốc Vương Sao lại tự mình tới thế này, vừa rồi nghe anh Bân nói anh cũng ở đây, tôi còn định sang mời anh một chén, để anh tới thế này, thật ngại quá. Bác cả Dương Hạ ở trong phòng nghe thấy sững người, nhân vật ngồi ngang hàng với cục trưởng. Khu trưởng như Vương Thế Hoành mà còn chủ động tới mời rượu thằng em mình à, từ bao giờ mà nó lại ăn nên làm ra như thế. Mà đoàn người Vương Thế Thành cũng hơi bất ngờ, sau đó cười ngượng ngập không mất lịch sự với Dương Phụng Tuyển. Dương Phụng Tuyền tích tắc hiểu ra, muốn kiếm lỗ mà chui, người ta không tới vì hắn, chuyện này vốn ngay từ đầu là không thể rồi. Vương Thế Hành lịch sự gật đầu, thế này, anh đợi một chút, lát nữa chúng tôi tới nhé. Dương Phụng Tuyền thực sự ngượng chín mặt rồi, tự trách bản thân vừa rồi thiếu suy nghĩ cười chữa thạnh, ha ha ha, giám đốc Vương có bạn cứ đi đi, tôi không vội, không vội, tôi cũng đi gặp người bạn. Sau đó vừa đi về hướng ngược lại. Nhìn đoàn người Vương Thế Hành đi vào một gian phòng bao, rồi có tiếng cười truyền ra Tổng Giám Đốc Trình. Ai chà, con anh, lớn thế này rồi à. Gia đình thật ấm áp, hâm mộ chết mất. Hắn loanh quanh một vòng sau đó về phòng bao nhà mình, phòng im phang phác, làm tiếng ồn ảo bên kia thêm rõ ràng. Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc Việt.com chương 602 chẳng trách lại thích cô ấy một cứ thi thoảng lại có người đi qua phòng bao của Dương ra Loang thoáng nghe tới tổng giám đốc trình Dương Phụng Tuuyền hắng giọng quay sang Dương xuyên làm bộ như hờ hững hỏi chú ba nhà tiểu trình vừa rồi làm cái gì thế nhỉ tên là gì ấy nhỉ lâu rồi tôi không nhớ Dương xuyên thừa sức nhìn ra ý tứ anh mình trả lời ngắn gọn trình phi Dương Tổng giám đốc của Phục Long. Người Dương gia do không cùng hệ thống, bọn họ không có khái niệm gì về Phục Long, chỉ hơi bất ngờ vì Trình Phi Dương là tổng giám đốc thôi, nhưng Lý Lệ Hoa thì khác, thốt lên, có phải là Phục Long làm thiết bị viễn thông đấy không? Dương Xuyên gật đầu xác nhận. Dương Phụng Tuyền hơi chột dạ hỏi, "Chị Lý, biết công ty đó à?" "Tôi chỉ là nghe nói thôi, té ra đó là tổng giám đốc Trình của Phục Long à, thực sự trăm nghe không bằng một thấy." Lý Lệ Hoa cảm thán, công ty đó quy mô rất lớn, đã phát triển cực mạnh, Trình Phi Dương là nhân vật có khí phách, ngay cả Lưu Phú Hào của thành đô phải tránh. Vừa rồi chính phủ thành phố dẫn đầu thành lập hội liên hợp xí nghiệp, kết hợp 7 hiệp hội doanh nghiệp, muốn Lưu Phú Hảo làm hội trưởng. Nhưng ông ta nhường cho Trình Phi Dương, nói là mình có tuổi rồi, không gánh được trọng trách lớn như thế. Lý do thực sự thế nào chẳng ai biết, chỉ biết Trình Phi Dương giờ là hội trưởng hội liên hiệp đó rồi. Nói ra thì cô ta không phục từ Lan mới đúng Đổi lại nếu là mình Lý Lệ Hoa cũng làm thế Cô cũng là người có tâm khí cao Lý Lệ Hoa có thể ngồi yên chứ người Dương ra Thì hơi hoảng rồi Nhân vật như thế tới mời rượu Thể diện lớn cỡ nào chứ Vậy mà bọn họ đuổi người ta đi Dương Phụng Tuyền nhốt nhổm bất an Ở Thành Đô có một nhân vật lớn cỡ đó Sao tôi chưa từng nghe thấy nhỉ Vì vị Tổng Giám Đốc trình này rất kín tiếng Không tiếp nhận phỏng vấn Mọi chuyện giao tiếp với truyền thông do phó tổng giám đốc ứng phó, lấy lý do là cách mạng chưa thành công để đối phó, rất thần bí. Tự hồ tiếng ồn ào ở phòng bao cách đó không xa lớn hơn vài phần, vợ bác cả dương hạ mặt biến đổi không ngừng, thấy chồng nói đi vệ sinh, cũng lấy cớ đi theo, vừa ra khỏi phòng đã đai nghiến. Anh giỏi quá rồi, năng lực cao quá rồi, một nhân vật như thế tới mời rượu, không thèm nhích mông lấy một cái, bảo sao bao năm qua chết dí ở một chỗ không tiến thêm được bước nào. Trông coi có mấy cái bình sứt, hũ vỡ, lại nghĩ mình là nhân vật lớn hả? Bác cả Dương Hạ bực mình, không phải tôi còn chưa kịp. Vì, bao biện, anh là cái loại gì, tôi chả rõ sao, anh thấy người ta do chú ba dẫn tới, mà anh vốn coi thường chú ấy, nên coi thường cả bạn bè người ta chứ gì. Dương ra các người đều thế, nhìn người ta bằng nửa con mắt. Hừ, hừ, nhân vật lớn như vậy, Chúng ta muốn lấy lòng trả được, chí ít đừng đắc tội với người ta chứ. Giờ thì hay quá rồi, mẹ anh, anh, rồi em trai anh, ba mẹ con anh khiến người ta chướng mắt rồi đấy. Nhìn thái độ vợ người ta thì biết, thù này kết là cái chắc rồi. Sau này chỉ mong nhà ta gặp chuyện, họ không ném đá xuống giếng là may rồi. Làm gì mà ném đá xuống giếng, đâu tới mức. Ừ đúng rồi, có khi người ta quên anh thì sao. Anh thì làm gì đủ tầm cho người ta nhớ. Vợ bác cả Dương Hạ là người nóng tính, không giấu được ý nghĩ trong đầu. Nhưng vợ Dương Phụng Tuyền là chương tiệp bình thường thấy chồng là người có địa vị, cho nên luôn giữ, diên hình tượng cho chồng, chuyện gì chồng mình sai sót, gánh được gánh thay. Nhưng hôm nay biết chồng mình sai lầm lớn rồi, đắc tội với nhân vật quá lớn, không sửa chữa được mặt u ám, liên tục lường chồng. Chẳng còn ai thiết tha ăn uống nữa, cũng chẳng ai nói gì. Tôn Dung trầm ngâm rất lâu mới nói, Xuyên tử, lát con cùng anh cả, anh hai con sang mời người ta một chén, vừa rồi chưa kịp uống. Dương Xuyên khẽ lắc đầu, mẹ, người ta nhiều khách lắm rồi, chúng ta đừng quấy rầy nữa. Tôn Dung cũng không muốn ở trước mặt Lý Lệ Hoa tỏ ra nhà mình quá kém cỏi ừ một tiếng, thế cũng phải. Mẹ thấy con và Tiểu Trình từ quan hệ đồng nghiệp không tệ, có cơ hội thì mời nhà họ tới nhà chúng ta ăn cơm. Con mặt mũi nào mà mời người ta nữa, người ta tới làm gì, để ăn chưa được một nửa bị đuổi đi à. Dương Xuyên không phối hợp, hắn vốn rất tức rồi, càng trướng mắt vì mẹ mình thay đổi thái độ, làm cũng làm rồi. Người ta trách thì mình phải chịu thôi, thấy người ta có thân phận liền hạ mình ngay xuống là thế nào, có còn chút liêm sỉ nào nữa không. Những người khác vội vàng giảng hòa, chỉ là ngữ khí với Dương Xuyên cẩn thận hơn không ít, bà nội Dương Hạ cũng không nói gì thêm, mặt tối sầm. Dương Hạ từ đầu bữa ăn tới giờ gần như chẳng nói gì Đáng lý mà nói Đều là người thân của cô Cô phải đứng về phía họ Lúc này thấy họ bẽ bảng như vậy Cô lại có sự vui sướng tội lỗi Bữa cơm này ăn vô cùng gian nan Bên kia động tĩnh càng lớn Bên này càng không yên Chả ai ăn uống gì Cứ im lìm ngồi đó tới khi động tĩnh lắng xuống Đoán chừng nhà trình nhiên sắp đi rồi Thế là Dương ra cũng kết thúc bữa cơm vô nghĩa này Trương Tiệp đi trả tiền Bà nội Dương Hạ đợi Trình Phi Dương đi qua kéo tay. Rất hiền hòa thân thiết nói, Tiểu Trình, không ngờ cháu là nhân vật lớn rồi, gì vui lắm. Dường như chẳng thấy mặt từ Lan ở bên. Lạnh tanh, bà cũng hết cách, thôi thì ỉ ra mặt dày một chút, cũng là vì con cháu cả, chứ bà có tuổi rồi, sống bao lâu mà ham thứ danh lợi. Trình Phi Dương thì thái độ trước sau không thay đổi, khi xuống cầu thang còn đỡ bà, nói bà đi chậm chút, cầu thang trơn. Bác cả với bác hai Dương Hạ đi sau cười tươi roi roi, còn vợ hai người họ thi thoảng lại nói vài câu, sau đó tự cười, không khí rôm giả lắm. Chỉ có Dương Hạ là cúi gặm mặt đi cuối cùng, mỗi lời người nhà mình nói lọt vào tai cô lại khiến cô vừa sờn gai ốc vừa xấu hổ không chịu nổi. Trình nhiên cố tình đi tụt lại phía sau, như bâng cua hỏi, không sao chứ. Dương Hạ không ngẩn đầu, không sao. Trình nhiên ẩm ừ một chút chợt hỏi, hôm nay đi xem mắt hả? Dương Hạ đứng ngay lại, mắt như con báo nhìn Trình Nhiên Nếu không phải trước mặt là trưởng bối hai nhà thì không biết cô làm gì Trình Nhiên biết thế nên dám nói chứ Nếu không nào dám vuốt sâu hùng Mình nghe đám liễu anh nói Nhà La Trí Tiên muốn đưa bạn cùng đi ra nước ngoài du học Bạn, đi thật sao? Vậy cậu thì sao? Cậu có muốn mình đi không? Vừa nói ra lời này, Dương Hạ có chút hối hận Trước kia cô còn nhỏ, không suy nghĩ nhiều, rất vô tư Một lần khoe với đám bạn là nhà La Chi Tiên muốn kỳ nghỉ hè đi du lịch nước Úc, cơ bản cả hè không hề ở Sơn Hải. Đám bạn hâm mộ lắm, khi đó chỉ trình nhiên không nói gì cả, cô do dự hỏi, mình có nên đi không? Trình nhiên gãi đầu gãi tai né tránh ánh mắt của cô nói, ăn uống miễn phí lại đi khắp nơi, sao không đi? Vì thế cả kỳ nghỉ hè đó Dương Hạ đi chơi tới cháy ra, về nhà mang theo quà cho bạn bè, nhưng không phải ai cũng có. Trình nhiên nghĩ mình không có nên nói là may bạn không mua, nếu không chắc là thứ chẳng ra gì, còn chê cô đen xỉ xỉ như cục than. Dương Hạ không lấy ra vỏ ốc rất đẹp mà cô, đi biển nhặt được, quyết định giữ lại cho trình nhiên. Nếu bây giờ cậu ấy vẫn vô tâm như vậy, nói lời đại loại như tốt quá, ra nước ngoài là chuyện bao nhiêu người ao ước. Đương nhiên nên đi, huống hồ lại có cả xoái ca nhiều tiền đi cùng, vậy mình phải làm sao? Mình sẽ thực sự đi không quay đầu lại sao? Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com Chương 603, chẳng trách lại thích cô ấy 2 Mình muốn, trình nhiên đứng lại, không khỏi nhớ tới ngày biết tin Dương Hạ đi du học, y đã chạy Chạy suốt cả buổi chiều theo hướng máy bay của cô bay đi Cuối cùng khi trời tối om rồi Một mình đứng trên núi nhìn ra xa mãi Vì Dương Hạ mà Y đã đứng dậy Vì cô mà Y dốc sức đuổi theo Cuối cùng chẳng kịp nhìn thấy bóng cô Cô đã đi mất rồi Không ai có thể hiểu tâm trạng của Y khi đó Về sau Dương Hạ dù ở nước ngoài Câu chuyện về cô vẫn qua đám bạn bè truyền tới tai trình nhiên Cô gái ấy vẫn khiến Y nhìn ngưỡng mộ Dù cô ấy không thấy nữa Còn chuyện chàng trai đi cùng Dương Hạ ra nước ngoài là ai, là theo đuổi Dương Hạ hay đi cùng Dương Hạ, Chính Nhiên không biết, khi đó y có chút sợ phải nghe tin tức từ cô, nên chuyện này mơ hồ. Có điều Trình Nhiên tin, bất kể có người giúp đỡ không, Dương Hạ vẫn sẽ tỏa sáng. Thế nên Trình Nhiên quay sang, mình chỉ muốn bạn được làm những chuyện bản thân muốn. Dương Hạ ngây ra một chút rồi mỉm cười. Bà nội Dương Hạ thấy mình coi như đã vớt lại được quan hệ với Trình Dương, lòng yên tâm phía Lý Lệ Hoa cũng phải chiếu cố gọi Dương Hạ cháu tiễn dì Lý và anh La của cháu đi Dương Hạ từ phía sau đi lên trịnh trọng khom người với Lý Lệ Hoa và La chí Tiên dì Lý, cháu quyết định rồi cháu muốn thi vào trường mà cháu muốn cho nên ý tốt của dì cháu xin ghi nhớ Lý Lệ Hoa không có phán ứng gì nhiều ung dung như mọi khi La Trí Tiên ánh mắt đầy bi thương dù điều này hắn cũng chuẩn bị tâm lý bà nội Dương Hạ thì sững sờ Thế này không được, kệ trình phi dương bên cạnh, quát dương xuyên, con gái con nói linh tinh cái gì thế hả, mau gọi nó lại. Dương xuyên bình thản nói, mẹ, con nói rồi, con tôn trọng quyết định của hạ hạ, con gái con nó có thực lực đấy. Thế nhưng người phía dương ra thì tức điên, ai thèm biết con gái cậu có thực lực hay không, đừng giả vờ không hiểu chuyện này có ý nghĩa gì với gia tộc. Bà nội dương hạ ôm ngực thở dốc, hạ hạ, có phải cháu muốn bà tức chết không? Bà coi như cháu chỉ nói linh tinh thôi, cháu mau về đi. Điều cháu nói là điều cháu đã suy nghĩ kỹ càng rồi ạ. Cháu muốn thi vào trường cháu muốn, cháu muốn sống cuộc đời cháu muốn, xin bà cho phép ạ. Dương Hạ hết sức lễ phép mà không thiếu cương quyết. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào bà nội mình, vững vàng như núi, người Dương ra sững sờ, thật khó tưởng tượng trong thân thể mảnh mai kia lại có sự thành thục, bình tĩnh như thế. La chí Tiên đau lòng cũng thầm khâm phục. Thực ra hắn muốn một lần nói với mẹ mình như vậy mà không dám. Lý Lệ Hoa cũng không hề giận, thậm chí càng nhìn Dương Hạ càng thích. Quả nhiên là con dâu mà mình nhìn chúng. Cháu, cháu. Bà nội Dương Hạ bẽ mặt vô cùng, chỉ tay, cút. Cháu cút về nhà suy nghĩ thật kỹ những lời cháu vừa nói đi. Chuyện này không tới lượt cháu quyết định, nghe chưa? Bà nội, các bác các thím, nếu như mọi người lấy danh nghĩa người nhà, danh nghĩa vì muốn tốt cho cháu, ép cháu chấp nhận cuộc sống cháu không muốn một gia đình như thế miễn cưỡng ghép lại cũng không ý nghĩa gì cả còn chẳng bằng từ nay không qua lại nữa Dương Hạ gạt nước mắt đi thẳng mỗi người mang một cảm giác khác nhau nhưng đều giống nhau một điểm không ai nói được lời nào ừ, thế nhìn Dương Hạ rời đi ngày hôm đó về tới nhà trình nhiên gọi điện cho Dương Hạ nghe cô khóc rất lâu tuy Dương Hạ nói quyết liệt như vậy nhưng muốn cắt đứt với phía thân thích thành đô làm sao dễ như vậy Ngay cả Dương Xuyên cũng mắng Dương Hạ, không nên nói những lời như thế. Còn phía thân thích Dương ra, không coi lời đứa bé còn đi học ra cái gì, ở sau lưng nói con bé này là thứ động vật máu lạnh, là thứ sói mắt trắng nuôi không thân. Thế là Dương Hạ từ đứa cháu cưng trong gia tộc, tụt thẳng xuống làm công dân hạng ba. Đương nhiên, sự kiện đó cũng có tác dụng tích cực. Nghe nói bà nội Dương Hạ khi đó giận lắm, tuyên bố không nhận Dương Hạ nữa. Rồi mấy người bác của Dương Hạ khuyên bảo vỗ về. Mọi người biết Dương Hạ phản cảm với chuyện họ can thiệp vào cuộc đời cô, thế nên tạm thời không ai nói tới nữa. Tuy nói phía Dương ra khả năng vẫn ý đồ can dự, nhưng ít nhất cha cô ủng hộ, cùng với ý nguyện mạnh mẽ của Dương Hạ, dù bà nội Dương Hạ độc đoán đã quen cũng không gặm được cục xương này. Kỳ thực chính bọn họ thúc đẩy Dương Hạ đi tới quyết định đó, nếu không có một màn đáng xấu hổ ở quán lẩu khiến cô thất vọng hổ thẹn cùng cực, khiến cô quyết không muốn trở thành người như họ. Trước đó bản thân Dương Hạ bị xung quanh tác động, vốn rất do dự. Quay lại tối hôm đó, Dương Hạ khóc một hồi, sau đó tâm tình cũng ổn định trở lại, phải nói một câu xin lỗi với nhà cậu, cha mẹ cậu khi đó sang mời rượu kết quả lại như thế. Không sao đâu, cha mẹ mình không để ý. Chính nhiên không ăn ủi cô mà nói thật, nói ra họ hàng nhà y không khá hơn là bao đầu. Ngoài cô em họ cao thiều ninh, y chả vừa mắt với ai, đầu kia im lặng khá lâu, Dương Hạ như có điều gì khó nói, ngập ngừng mãi. Trình nhiên chủ động hỏi, sao vậy, không giống bạn tí nào. Cha mẹ cậu, sẽ không, ừm, sẽ không, có, cái nhìn không hay về mình chứ. Dương Hạ hít sâu một hơi nói ra, cha mình thì không nói gì cả, bạn không phải không biết cha mình, loại chuyện nhà người khác như thế, cha mình không bình luận gì đâu. Nhưng mà mình thấy cha mình tán thành đấy, vì cha mình luôn cổ vũ mình độc lập, không phụ thuộc vào người khác thường hay nói mẹ mình chiều mình quá nhiều. Thế, vậy thì mẹ bạn nói sao?" Trình Nhiên thở dài, "Với mẹ mình thì đáng lẽ bạn không nên nói câu cuối cùng kia." Tao. Dương Hạ cảm giác tim vọt lên tận cổ, từ khi nào mà bạn lại quan tâm tới cái nhìn của cha mẹ mình thế, có gì quan trọng à?" Chính nhiên thắc mắc, quả nhiên ở đầu kia Dương Hạ sốt ruột, bản chất bộc lộ, "Quát, này, đừng có mà đánh trống lảng, nói đi. Còn làm sao nữa?" Suốt đường đi về mẹ mình cứ khen bạn chứ sao Khen không ngớt miệng Nói bạn giống tính mẹ mình Tóm lại là mẹ càng nhìn càng thấy bạn vừa mắt Thiếu điều muốn bắt về làm con dâu Cậu cậu toàn nói linh tinh Nghe bên kia cúp điện thoại đành sầm Chính nhiên thở phào xem đồng hồ Nói chuyện hơn một tiếng rồi Cô nàng đó đã khá hơn Y vẫn hết công lực toàn thân rồi đấy Toát hết mồ hôi Chứ cái chuyện an ủi người khác Nhất là nữ sinh Chính nhiên thấy đây không phải sở trường của mình Vừa mới cúp máy thì có tín tít tít Từ trong máy vi tính truyền ra Là Khương Hồng Thượng gửi tin cơ quan sang đã về chưa Chẳng hiểu sao Chính nhiên lại hơi trột dạ Mình có làm gì đâu Trả lời Vừa mới về Đang làm gì Xem sách Đi ăn cơm mà về muộn như thế Giữa bữa cơm gặp Dương Hạ Xảy ra chút chuyện Phía đầu kia Khương Hồng Thượng mất một lúc mới tiếp tục Chuyện lớn không Giải quyết chưa Trình nhiên suy nghĩ một chút trả lời, không phải chuyện vui, nhưng với Dương Hạ mà nói, đây có khi là chuyện tốt. Mình sẽ gọi điện cho cậu, sao tự nhiên lại muốn gọi điện thế? Trình nhiên vỗ chán, đáng lẽ, nên nói là có người nhận ra cha mình, sau đó tới mời rượu thôi mới đúng, nói tới Dương Hạ làm cái gì, dù sau đó là chuyện gia đình người khác, sau này có cớ không nói, đúng không? Vì tình cảm đặc biệt với Dương Hạ, thế nên mỗi lần nhắc tới cô trước mặt Khương Hồng Thược, Trình nhiên cứ trột dạ Có phải Khương Hồng thực nhận ra điều gì không? nha đầu đó tinh lắm Chưa kịp nghĩ xong thì có tiếng chuông điện thoại Trình nhiên thở dài nhận máy Khương Hồng Thược tất nhiên truy hỏi rõ đầu đuôi nha đầu này luôn nghĩ cho đối phương Sẽ không làm chuyện khiến người khác khó xử Luôn khắc chế Biết chừng mực Câu mà đó là với người ta Trình nhiên làm gì có cái đãi ngộ đó Thế nên phải đem đầu đuôi câu chuyện kể ra Lại cuộc điện thoại dài nữa đây Chính nhiên ngồi xuống giường Bên kia điện thoại là liên tiếp lời tán Dương Không kém gì từ Lan lúc nãy Bạn ấy thật tuyệt Đúng không Vừa đanh thép lại không vượt quá thân phận Dương Hạ làm rất đúng Wow, bạn ấy nói thế thật á Dũng cảm thật đấy Cũng hả lòng hả dạ Ôi mình có chút thần tượng Dương Hạ rồi Có lẽ vì đồng cảm Hoàn cảnh hai cô có chút gì đó giống nhau Nên hành động của Dương Hạ Khiến Khương Hồng thực có cảm xúc rất mạnh Chắc là thỏa mãn tò mò rồi chứ Trình nhiên tưởng xong chuyện rồi Nào ngờ Khương Hồng Thượng đột nhiên nói Một câu làm y thiếu chút nữa ngã Từ trên giường xuống đất Chẳng trách, cậu thích bạn ấy Các bạn đang nghe chuyện trùng niên Của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Chương 604 Tam nhân hành Mùa thu vàng tháng 10 Trời trong gió mát Dương Hạ trải qua sự rửa tội của chuyện gia đình Càng thêm nhẹ nhõm thoải mái Cô vào được trường cao trung tốt nhất hoàn toàn bằng khả năng của mình Thập trung tự chủ tuyển sinh còn được gọi là tiểu cao khảo Mỗi năm tới kỳ thi tuyển sinh vào thì học sinh trong tỉnh kéo về làm Nhà khách xung quanh trường cứ phải gọi là không còn chỗ chứa Qua được tiểu cao khảo đã là yếu tố rồi Mà qua được kỳ thi chuyển trường biến thái càng xuất sắc hơn nữa Thực tình mà nói Nếu không phải Trình Nhiên đi trước thành công, Dương Hạ thậm chí không dám nghĩ tới thi vào thập trung. Đương nhiên cô không thi vào thập trung vì Trình Nhiên, nhưng nói Trình Nhiên dẫn dắt cô tới thập trung không sai. Dương Hạ cuối cùng làm được, điều này khiến cô có nhận thức rõ hơn có niềm tin vào bản thân hơn rất nhiều. Bây giờ mắc miếu với gia tộc cũng làm rõ rồi, đặc biệt là lời đề nghị của La Gia, trước kia Dương Hạ coi đó là sự bảo hiểm, cô cũng lo lắng cho sau này chứ. La ra cho cô một con đường không phải quá gian nan phấn đấu cũng có được tiền đồ, nhưng đi trên con đường này, có được cũng có mất. Được tương lai đảm bảo, mất đi tự do. Hiện giờ lấy dũng khí từ chối rồi, toàn thân cô nhẹ nhõm, thì ra khi dựa vào bản thân khiến người ta tự tin lên như thế. Tự tin này kiến lập trên cơ sở thực lực, nếu không phải trước đó Dương Hạ dựa vào phấn đấu của bản thân chuyển tới thập trung. Cô không dám chắc chắn vào bản thân để có thể từ chối an bài của nhà La Trí Tiên để tới trường danh tiếng nước ngoài. Chỉ có tự cường mới có quyền tự chọn, cái gọi là khí cốt mà không có thực lực khác gì thùng rỗng kêu to. Vì thế có thể nói, một cách vô tình, chính nhiên đã khiến Dương Hạ thay đổi, khiến cô có sự mạnh mẽ nếu theo quỹ tích bình thường phải trải qua nhiều năm va chạm cô mới dần tích lũy được. Dương Hạ thực sự tự tin hơn rất nhiều, cho nên trên đường đi học, Nếu gặp Trình Nhiên từ trên xe buýt đi xuống, cô sẽ chủ động đi tới cùng y sóng vai vào trường. Còn về phần dọc đường có người kinh ngạc bàn tàn cái gì, cô không để ý nữa rồi. Nhưng mà với Trình Nhiên mà nói, đó không hoàn toàn là chuyện tốt. Ví dụ bây giờ hai người đều chưa. Ăn sáng, cùng nhau đi mua đồ ăn, Trình Nhiên muốn ăn sữa đậu với quẩy rán. Kết quả là dương hạ ngăn cản, nói bên trong quẩy rán có chỉ, ăn thời gian dài sẽ tổn hại tới não bộ. Không tốt cho sức khỏe. Trước kia mình không trông coi Chắc chắn là cậu không biết bao nhiêu rồi Bây giờ phải quản cái miệng của cậu Bên cạnh có cái hiệu bánh bao Ăn cái đó tốt hơn Trình nhiên thực sự câm nín Có điều mùi thịt từ hiệu bánh bao bay sang cũng thơm lắm Người cũng tươi Hiệu lâu năm thời này chưa tới mức dùng thứ thịt nguồn gốc không rõ ràng liền gật đầu Hai người mua hai lồng Mỗi lồng 7 cái Giá 8 đồng Dương hạ trong túi có 3 đồng Ngoài ra không có tiền lẻ nữa Trình nhiên nói để mình Trong túi y được mẹ nhét vài tờ 5 đồng, từ Lan biết con mình hay ăn vặt, nhà có điều kiện rồi, thi thoảng bỏ ít tiền lẻ vào túi Trình Nhiên. Dương Hạ cất tiền đi, nhận lấy lồng bánh bao nhỏ trong túi, lấy ra 3 cái cho vào túi Trình Nhiên, mình tối đa ăn 4 cái thôi, còn lại cho cậu. Khi hai người mua bánh báo đã khiến không ít học sinh chú ý. Trình Nhiên ở thập trung đã quá nổi tiếng rồi, năm thứ 3 gần như ai một lần tò mò đi xem mặt ngang mũi dọc của y. Dương Hạ tuy mới tới, nhưng sớm được mọi người truyền tay nhau, vẻ đẹp thanh lệ so vắng đó, khiến nhiều nam sinh thầm hít sâu một hơi, lời đồn thật không hòa. Hai người mua bánh bao đi ra không ngờ gặp được Khương Hồng Thược vừa tới trường. Dương Hạ là người chủ động vui vẻ vẫy tay, Hồng Thược, ăn sáng chưa chúng ta cùng ăn. Khương Hồng Thược hơi đứng lại một chút mắt đảo qua trình nhiên, sau đó mỉm cười đi tới, mình ăn rồi, nhưng mà ăn thêm một chút cũng được. Sau đó hết sức tự nhiên đi tới lấy trong túi Trình Nhiên một cái bánh bao ăn. Ba người sóng vai nhau cùng vào trường, vị trí rất vi diệu, Trình Nhiên ở bên trái, Dương Hạ ở bên phải, Khương Hồng Thược đi giữa, hai cô gái tựa. Hồ có vô số đề tài chung chia sẻ, dọc đường đi tiếu tít không ngừng. Trình Nhiên đi cùng hai mỹ nữ lại thành đơn hình chiếc bóng. Trình Nhiên cảm thấy rờn rợn thế nào ấy, trong nhận thức của Y, các cô gái dung mạo bình thường. Hoặc là có người xinh đẹp hơn sẽ dễ thân nhau hơn, còn hai cô gái cùng xinh đẹp cùng xuất chúng mà lại có quan hệ mật thiết thì. Không biết có phải vì tâm tư y đen tối không, cảnh này làm Trình Nhiên thấy không đáng tin lắm. Trước đó Trình Nhiên và Dương Hạ mua bánh bao tạo thành bức tranh người ta nhìn vào thấy hâm mộ. Bây giờ Khương Hồng Thược và Dương Hạ sóng vai đi bên nhau, người ta hô lên, không còn lẽ trời nữa rồi. Nhưng mà chỉ Trình Nhiên biết ở trong phong cảnh người người ghen tị phát cuồng đó tuyệt đối không sung sướng gì, ngược lại như có gai sau lưng. Đi được một đoạn dương hạ nói, mấy ngày trước mình ăn cơm bên ngoài gặp Trình Nhiên, cậu ấy nói với bạn rồi nhỉ. Đấy, ví dụ như thế đấy, Trình Nhiên nghe một cái giật mình đánh thót Khương Hồng thực mỉn cười gật đầu, ừ, cậu ấy có nói một ít, bọn mình đều thấy bạn thật dũng cảm, bạn đừng nghĩ bọn mình ở ngoài xem náo nhiệt, không có đâu. Mặc dù không thể giúp bạn san sẻ bớt gánh nặng, ít nhất cũng ủng hộ tinh thần bạn, mình hoàn toàn đứng về phía bạn. Hồng Thược, bạn thật đáng yêu, sao mình có thể nghĩ về các bạn như vậy? Chỉ nhiên lúc mới tới thập trung còn xa lạ, chắc chắn được bạn giúp đỡ nhiều rồi, cậu ấy không kể với bạn mới lạ đó. Không biết cậu ấy gặp vận may gì mà gặp được bạn, cậu ấy không nhân cơ hội có ý đồ gì bất chính chứ. Nói hai cô giờ bộ hay đóng kịch thì quá rồi, nhưng mà chắc chắn có gì đó không bình thường. Trình nhiên chỉ muốn chạy nhanh ra khỏi chỗ này, áp lực tâm lý quá lớn. Dứt khoát quay đầu sang một bên, một lòng trung thành với sự nghiệp ăn bánh bao, miệng tụng kinh, không liên quan tới mình, không, liên quan tới mình. Khương Hồng thực liếc trình nhiên một cái, không có, dù là có thì cũng chẳng có gan, cái đó thì đúng. Yên tâm, sau này bạn có đồng minh rồi, mình xử lý cậu ta từ nhỏ tới lớn, Cậu ta mà dám vượt giới hạn dám bắt nạt bạn, mình sẽ là người đầu tiên đứng ra. Dương Hạ làm ra vẻ mặt đúng là thế, dơ nắm đấm lên thị uy với Trình Nhiên, cơ mà nhìn Trình Nhiên bây giờ đã cao hơn mình một cái đầu rồi. Không phải là thằng bé vừa gầy vừa nhỏ mà cô có thể vừa đấm vừa đá đuổi chạy hết phố nữa, bổ sung, nếu không được thì mách mẹ cậu ấy, mẹ cậu ấy lợi hại lắm. Trình Nhiên ngứa hết cả răng, coi mình là người qua đường thật đấy hà, cái gì mà không có gan. Hai nhà đầu này chớ hối hận đấy. Dương Hạ lại chỉ trình nhiên, nhưng có một điều mình phải nói rõ nhé. Mặc dù mình và cái tên này cùng nhau lớn lên. Cùng cậu ấy leo tường hái quả, đánh nhau trẻ con khu khác, lén xem phim cương thi, đều là chuyện hồi nhỏ rồi. Từ khi cậu ấy đi rồi, bọn mình không tiếp xúc nữa, mình tới đây không quấy nhiễu hai bạn chứ. Khương Hồng thực hơi cong môi lên cười dịu dàng, không đâu. Vậy thì mình chính thức gia nhập. Dương Hạ khoác tay Khương Hồng Thược, cảnh tượng hai cô gái ghé đầu thủ thỉ đó quả thực khiến người ta muốn sông tới đá bay thứ chướng mắt chỉnh nhiên kia đi. Cảnh này chỉ kéo dài tới hành lang tầng 2, Dương Hạ và Khương Hồng Thược mới tách nhau ra. Nhìn Dương Hạ vẫy tay rời đi, Khương Hồng Thược lại nhớ tới cảnh hai người họ chia sẻ bánh bao với nhau. Khỏi cần nói cũng biết bọn họ chắc chắn vô số lần cùng đi ăn sáng trước cổng trường nên mới tự nhiên như thế. Quãng đường còn lại cùng Khương Hồng Thược về tới lớp. Cô không nói câu nào, thi thoảng liếc mắt sang khiến trình nhiên biết thế nào là mắc sắc như dao. Khương Hồng Thược về bàn bắt đầu lấy sách vở ra, dầm, đặt sách lên bàn. Trong, lòng lầm bẩm, sao cậu không mò qua trộm sơn trà sớm mấy năm hả? Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 605 Đây mới chỉ là bắt đầu Cuộc sống trường học yên bình của Trình Nhiên bây giờ là vậy đấy Vì xuất hiện thêm một người mà bỗng dưng có hai thứ đau đầu Thế nên Trình Nhiên đành giả ngốc hết sức có thể Hoặc là lấy số bài tập ngày một nhiều hơn cùng công việc đánh lạc hướng mình Lần trước Tần Tây chăn nối hướng biểu diễn dẫn tới hiệu ứng sau đó Làm Trình Nhiên không thể không điều chỉnh sách lược của mình Rồi âm nhạc thiên hành ra đời Sản lượng âm nhạc của Tần Tây Trăn không cao, luôn giữ tỷ lệ 30% là linh cảm và 70% là kỹ thuật, cho nên cô nói đùa là lấy tấm thân xuất thế theo đổi lý tưởng nhập thế. Trình Nhiên thì thấy, còn xuất thế gì nữa, kiếm tiền kiếm tới tiền lọt vào mắt rồi, nhưng phải thừa nhận khứ giác kiếm tiền của cô rất mẫn cảm. nên tảng âm nhạc thiên hành tới giờ vẫn là kế hoạch tuyệt mật của Trình Nhiên và Tần Tây Trăn, chỉ có thêm Trần Mộc Dịch và Tương Chu Biết. Mặc dù chuyện ở trong giới âm nhạc truyền bá rất nhanh, nhưng liên quan tới hoạt động thương nghiệp thì ai cũng giữ kín. Cái này người khác phát hiện ra chậm hơn một chút. Tần Tây chăn phục kích cả giới âm nhạc hoa ngữ, thứ nền tảng âm nhạc này không thể ngay từ đầu chống rong cờ mở mà làm, khiến đối thủ cạnh tranh đánh hơi được. Đợi khi vét sạch bàn quyền âm nhạc thượng tầng, gạt thêm một đợt ở trung tầng, đại thế đã thành mới đưa nền tảng này lên mạng mới đảm bảo 10 phần. Trình nhiên hỏi hôm nay đàm phán với ai Tần Tây chăn nói là công ty đại dương, liền một lúc kể một loạt cái tên Diệp Lôi, Trương Thủ Nhân, Vương Trí Đồng, Triệu Pháp. Đều là những cái tên quen tai với Trình Nhiên, nếu vậy chúc chị thành công. Nói xong vẫn có cảm giác không chân thật, lĩnh, vực này trước kia Trình Nhiên chưa từng đặt chân vào, bây giờ những ca sĩ quen thuộc, những bài hát quen thuộc ấy thuộc quyền sở hữu của mình, cảm giác rất đặc biệt. Tần Tây chăn cười, tôi còn chưa ra trận, phía Trần Mộc Dịch chắc là không chấn giữ nổi, Tôi tới theo, coi như nhận trước lời chúc mừng của cậu. Trần Mộc Dịch ở hiện trường cảm thấy có chút khó nhằn. Vị tổng giám đốc công ty âm nhạc thì xưng anh gọi em với hắn. Cho chuyện thân thiết vui vẻ, mấy ca sĩ nhạc sĩ dưới chướng thì ai nấy mắt để đỉnh đầu, không coi Trần Mộc Dịch vào đâu. Mà vị tổng giám đốc cũng nhờ vào mấy ca sĩ này bán đĩa mà sống, nhất là bây giờ ngành nghề ngày một khó khăn, ai mà tin được. Công ty sa sút tới mức không bỏ ra nói 50 vạn, Ông chủ một thời thét ra lửa giờ địa vị thấp thảm thương Ông chủ vẫn là ông chủ Cơ mà ca sĩ thì thành ông chủ lớn rồi Trong đó nhà sản xuất âm nhạc trưng thụ nhân giỏi ăn nói nhất Từ thiên văn địa lý tới lịch sử truyện ký đều có thể nói Tán gẫu thì quên giờ Hợp tác cũng rất nhiệt tình Nhưng mà ở vấn đề tiền bạc thì cực chắc Nhất định muốn 200 vạn bán bản quyền của toàn bộ mọi người Nếu không được thì cùng nhau ăn một bữa Coi như làm quen Chuyện này vượt sự liệu của Trần Mộc Dịch 100 vạn đã là giá cao nhất Trong đó triệu pháp thanh danh cao nhất Thành tựu lớn nhất Nhưng bị người khác lôi kéo Không toàn bộ quá trình không nói gì Giao cho Trừng Thụ Nhân và Vương Trí Đồng Nữ ca sĩ Diệp Lôi cũng vậy Yêu cầu của Vương Trí Đồng Hà khắc nhất Năm xưa vào nghề bằng vào một cây guitar Làm ra album bán được 60 vạn tấm Đã đạt tiêu chuẩn cao nhất Lại còn rất thích tiền Đặc biệt luôn nghi ngờ Trần Mộc Dịch Luôn dụ hắn lộ kế hoạch để bọn họ tự làm kiếm tiền Mấy người này liên kết với nhau tạo thành liên minh, nhưng Trần Mộc Dịch nhìn ra bọn họ không phải là khối vững chắc, Trương thụ nhân hiểu rõ lợi, ích trong đó, nhiều thêm ít viễn cảnh có thể hạ được. Diệp lôi, triệu pháp không giỏi giao tiếp, rất dễ thuyết phục. Chỉ có Vương Trí Đồng, tên nhãi này tham vọng lớn, nếu không được đành bỏ. Khi Trần Mộc Dịch quyết định rút lui chiến lược thì Tần Tây Trăn gọi điện nói, cô tới rồi. Tần Tây Trăn xuất hiện, tất cả đều đứng dậy. Tôi biết sau lưng Trần Mộc Dịch là ai, nhưng gặp được người thật lại khác hẳn, chịu phác đỏ mặt, diệp lôi ngưỡng mộ, Trương thủ nhân kích động tới nói lắp. Vương Chí Đồng thì hai mắt đảo trên người Tần Tây Chân, hắn thích nhất rượu và nữ nhân, chỉ là đối diện với cô, không khỏi tự ti. Hết cách rồi, sở trường của Vương Chí Đồng là guitar, như đó là vang danh trong nước, như luận kỹ thuật đàn guitar, Tần Tây Chân bỏ xa hắn vài con phố. Điều này không phải nói quá lời. Tần Tây Trăn được công nhận là người có kỹ thuật chuyên nghiệp cao nhất trong giới ca sĩ. Sau khi được vợ chồng Rix chỉ dẫn, cô càng thêm hoàn thiện, đạt tới đỉnh cao. Mấy người họ đối diện với Tần Tây Trăn ở lĩnh vực chuyên nghiệp thì khác gì Giang Nam thất quái gặp phải Hoàng Dược Sư. Ngồi xuống đi, hôm nay tôi nói ngắn gọn thôi, tôi và Trần Mộc Dịch đi hai đường khác nhau, nghe nói anh ấy hôm nay hẹn mọi người, tôi chuyên môn tới thăm, về thành ý tin rằng mọi người đều thấy. Là thế này. Tôi không biết làm ăn, nên có gì tôi nói thẳng, tôi muốn làm một cái nền tảng, mua bản quyền của mọi người ở lĩnh vực mới này, thực tế là phục vụ cho mọi người. Mọi người cũng biết, cái ngành này càng ngày càng khó kiếm sống, sau khi đĩa CD xuất hiện thì bị bản lậu chiếm mất thị trường rồi. Trước kia chi phí làm băng cassette cao, lợi nhuận làm lậu không nhiều, nên chưa nghiêm trọng, giờ có kỹ thuật mới, làm lậu quá dễ dàng, không gì cả nổi. Chúng ta không giải quyết được bản lậu, Vậy thì muốn sống, phải thay đổi, kế hoạch của tôi là đột phá ở lĩnh vực kỹ thuật mới. Thời gian trước tôi đi, học ở các nước Âu Mỹ, quan sát chế độ của họ, học hỏi được ít nhiều. Chúng ta muốn kiếm được nhiều tiền hơn, được chia phần cao hơn, nhưng vì ngành nghề không có quy chuẩn, các công ty mạnh ai nấy làm, không có nhận thức chung, chúng ta không thể đàm phán với kênh phân phối. Ở lĩnh vực mới cho tôi hy vọng có thể mua bản quyền mọi người, Tương lai có thêm vốn liếng để đàm phán ngang hàng với kênh phân phối trên Internet. Một phương diện khác, vì sao tôi lại nhấn mạnh bản quyền kỹ thuật mới, chính là vì muốn cắt nhỏ mảng này ra. Trước kia bài hát chúng ta lên TV, lên đài để tham gia bảng xếp hạng, luôn thấy mình đang xin người khác tuyên truyền, không phải trả phí là may rồi, lối suy nghĩ đó là không đúng. Bài hát của chúng ta mới chính là thứ nuôi dưỡng đài truyền hình, bọn họ nhờ phát ca khúc chúng ta, có được người xem, Có được quảng cáo, bọn họ kiếm tiền bằng công sức của chúng ta, chẳng phải vô lý sao. Nhưng chúng ta đều tuân theo thông lệ này, đánh mất đi lợi ích còn nghĩ mình mang ơn người ta. Thế là không được, tôi nói chúng ta phải nhìn xa hơn, phải đoàn kết. Muốn đạt được điều này, tất cả phải chỉnh hợp vào một nền tảng. Để họ muốn dùng nhạc của chúng ta, họ phải trả tiền. Nếu chia nhỏ ra, vĩnh viễn không tranh thủ được tiếng nói và lợi ích. Tần Tây chăn lên tiếng trước đoạt ưu thế hơn nữa đánh chúng vào điểm yếu, đây là vấn đề liên quan tới sinh tử. Không phải là chuyện hôm nay anh kiếm hơn tôi một đồng, thế là tôi mất đi một đồng, không hành động cho nhanh, tất cả đều phải đi ăn xin mà sống. Rất sắc bén, nhưng Trần Mộc Dịch thấy không dễ. Quả nhiên Vương Trí Đông dù có ngây ngất bởi vẻ đẹp của Tần Tây Trăn, nhưng cũng rất tỉnh táo, cái gọi là chỉnh hợp thành nền tảng lĩnh vực mới. Tóm lại là đưa lên Internet tiêu thụ đúng không, Trước tiên chưa nói là có tiền lệ thành công hay không, tôi thấy nghe một ca khúc trên Internet còn tiện hơn mưa. Cái đĩa CD lậu. Hơn nữa cô có thể chứng minh nền tảng này đem lại lợi ích không? Tần Tây chăn lấy ra mấy hợp đồng. Đây là hợp đồng với Đài Phát Thanh Đông Nam và Đài Phát Thanh Trung ương. Họ sẽ phải trả phí cho việc dùng ca khúc của tôi. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 606 Cái bánh vẽ Mấy người kia cầm hợp đồng lên truyền tay nhau xem, trao đổi nhanh ánh mắt trần kinh. Quả thật là như vậy, nếu để bọn họ làm việc này thì chắc chắn người ta cười nhạo vào mặt. Anh không dùng bài hát của anh thì tôi dùng của người khác, tôi không thèm. Nhưng với danh tiếng của Tần Tây Trăn, có cô đi đầu, rất có khả năng lấy lại được miếng bánh này. Bọn họ không quan tâm mặt Internet thứ đó còn mơ hồ, nhưng cái này quá rõ. Mai chúng tôi còn hẹn đàm phán hợp đồng với công ty băng đĩa khác. Tỷ lệ phân chia hợp đồng ghi rõ tại đây, mọi người xem đi. Trần Mộc Dịch thấy đối phương dao động, tranh thủ xòe hợp đồng ra. Vương Trí Đông chỉ liếc mắt một cái ném xuống, chênh lệch qua lớn so với dữ liệu của chúng tôi. Tất nhiên là chênh lệch. Tất cả số tiền bản quyền bọn họ thu được chỉ có 50 vạn, kém quá xa mức 200 vạn mà họ yêu cầu. Trên lệch quá lớn này làm người ta khó tiếp thụ. Tần Tây Trăn hôm nay mặc bộ vest nữ nghiêm túc, tóc cũng búi gọn gàng, hoàn toàn khác hình tượng ngọt ngào khi quảng bá. Đôi mắt sắc xảo nhìn thẳng vào đối phương nếu các vị muốn bán ca khúc. Vậy chúng ta bàn bạc việc bán ca khúc, đây chỉ là chi phí bản quyền số, anh muốn 200 vạn, được... Nhưng tỷ lệ phần trăm lợi nhuận chia sau này sẽ thay đổi, từ 30% còn 5%, thế nào? Gật đầu một cái tôi lập tức tôi bảo anh Trần gửi cho mọi người 300 vạn, hơn 100 vạn so với yêu cầu, coi như tôi bỏ tiền ra kết bạn. Không cần. Trương Thụ Nhân thấy tranh cãi từng đồng từng xu thế này mất mặt, nếu là đối diện với một tên thương nhân như Trần Mộc Dịch, bọn họ sẽ không để hắn được lợi. Nhưng trước mắt là Tần Tây Trăn, so đo từng xu một cảm thấy mất tư cách nhất là đối phương nói có tình có lý như vậy, tôi tin cô Tần Tây Trăn, tôi ký, tôi cũng thế. Vương Lôi và Triệu Pháp cũng tán đồng, chỉ còn lại Vương Trí Đồng, thấy một tay vỗ khó kêu, hơn nữa Tần Tây Trăn có thể đưa ra hợp đồng với đài truyền hình, nếu hắn tự mình đứng ra làm, làm được không? Đợi tất cả cùng ký hợp đồng, Trần Mộc Dịch Cám thán danh vọng Tần Tây Trăn hiện giờ, nếu không nói hay tới mấy mà người ta nghi ngờ thì không biết phải rằng co bao lâu. Vương trí đồng nhìn bóng lưng xinh đẹp tần tây chăn khi rời đi, vẫn cao mày, không biết cô gái này nghĩ gì. Ai chẳng biết nghe ca khúc trên mạng không mất tiền, mua bản quyền kỹ thuật số, cô ta muốn đốt tiền à. Các anh nữa, đã giao hẹn rồi, cuối cùng còn mềm lòng, cầm cả cục tiền cho xong, tôi không tin cái thứ đó làm ra lợi nhuận gì. Trương thụ nhân xua tay, không sao cả, nếu không có tần tây chăn, chúng ta còn chẳng được đồng nào. Quan trọng nhất tin rằng anh thấy rồi, hợp đồng của cô ấy với đài truyền hình. Tôi thấy con đường này được đấy, với lại có người giúp chúng ta xung phong hãm trận, tội gì không làm. Triệu Pháp giít một hơi thuốc, ánh mắt xa xắm, cô ấy còn trẻ, còn quá lý tưởng hóa. Coi như tôi ủng hộ sự nhiệt tình của cô ấy thôi, chuyện này tôi cũng không đánh giá cao. Diệp lôi trầm mặc một chút cũng gật đầu. Ra ngoài rồi, tần tay chăn gọi điện cho trình nhiên, nói ngắn gọn, hốt trọn ổ. Trình Nhiên nghe xong cô kể quá trình đàm phán mà bất ngờ. Không thể nào, chị có được bản quyền sử dụng ca khúc của đài truyền hình sao? Sao chị lấy được? Tần Tây Trăn cười đắc ý, cậu đoán, thử xem nào. Nói thế thì bản hợp đồng này nhất định có vấn đề gì đó. Thách thức này làm Trình Nhiên thấy thú vị lắm. Ngẫm nghĩ một lúc nói, chắc chắn là chị thông đồng với đài truyền hình đúng không? Chị tài trợ cho tiết mục đài truyền hình, sau đó giao hẹn với đài truyền hình chi phí dùng ca khúc kiếm vài cái hợp đồng. Sau đó dùng cái bánh vẽ ấy với mấy người kia. Tần Tây chăn không đáp, khẽ ngâm nga ca khúc. Trình nhiên bật cười, đoán thế nào mình cũng phải đoán chúng bảy tám phần rồi, càng nghe cô kể lại chuyện đàm phán hôm nay càng không biết nói sao cho phải. Tần Tây chăn đi ký hợp đồng, tuy kín đáo hết mức, nhưng thế nào cũng lọt ra ngoài, bị người trong giới biết là tất nhiên. Thế nào có công ty có thực lực làm theo, Nhưng bố trí của cô thế nào cũng kéo những người kia xuống cống. Vì họ làm sao có thể ngờ phần trăm chia có kênh phân phối âm nhạc thứ ba kia chính là trình nhiên nếu bám theo cô mà làm rơi vào tiêu hao Đến khi nhìn thấu được thì đại thế đã mất rồi. Con hamster này làm ăn không kém gì tài hoa âm nhạc. Đương nhiên mắt xích quan trọng nhất là cô tin tưởng vào trình nhiên. Dù sao thì thu mua bản quyền kỹ thuật số âm nhạc quy mô lớn như vậy đúng như cái nhìn đám chương thụ nhân. Đem tiền đi đốt, vào thời điểm mà bản lậu hoành hành thế này, ai làm người đó thiệt. Nhưng không ai ngờ được nghiệp vụ tải nhạc chuông sẽ xuất hiện. Công ty di động quy định, mọi nhà cung cấp nội dung âm nhạc phải có bản quyền. Lúc đó tần Tây chăn sẽ có quả bom hạt nhân trong tay. Cách di động trình nhiên nghe tần Tây chăn hát hết bài hát. Trên bầu trời ngân hà rực rỡ trăng non một mảnh tựa giai nhân. Sau đó tiến độ của phía tần Tây chăn mỗi lúc một nhanh. Chuyện này nhất định do người trong giới. Đặc biệt là có sức ảnh hưởng mới làm được Giả sử trình nhiên Dù có ôm một đống tiền cũng không làm nổi Riêng việc tiếp xúc ban đầu Đã tồn không biết bao nhiều thời gian tiền bạc rồi Cùng thời gian đó tập Trung cũng bắt đầu ôn tập tối Từ 7 giờ tới 9 giờ Điều này có nghĩa là trình nhiên Sẽ không còn thời gian lang thang Ở thiên hành đạo quán nữa Vừa được thông báo Trình nhiên liền đi gặp tạ phi bạch an bải công việc Quốc tế gia hàng đã bắt đầu tự tôn Tập từ khai giang rồi Nhưng đối với tạ phi bạch mà nói Học chính hắn còn bỏ nữa là Muốn đi là đi thôi Trình nhiên tan học cùng tạ phi bạch ăn tối Phát hiện trên má phải có hắn có vết cao dài Bắt đầu đóng vảy rồi Tặc lưỡi, nữ nhân cào hả Chiến đấu dữ dội quá nhỉ Tạ phi bạch nổi đóa Mày mới bị nữ nhân cao Tao bây giờ ngày nào chẳng đi học tử tế rồi trông coi quán nét Đâu ra thời gian rảnh làm thứ vớ vẩn Gì mà cao thế Hỏi tí cũng không được Hỏi hỏi cái bê, nhìn cái mặt mày là tao biết mày đang đoán bậy đoán bạ, mày tưởng tao đéo biết mày đang nghĩ gì à? Sao giờ mày chửi bậy luôn mồm thế? Chính nhiên câu mày, thằng này có vấn đề gì à? Mày ăn cơm hay mày ăn thuốc nổ vậy? Tao trước giờ đều thế đấy, sao nào? Thôi đi, có phải cha mẹ mày lấy tao ra làm điển hình giáo dục mày không thế? Có phải là nói tao dù học tập hay là làm ăn đều ăn đầy không? Thừa nhận tao là thiên tài khó vậy à? cút xéo, mày bắt đầu tự luyến rồi đấy. Mau lên, tao muốn ăn hải sản tươi vận chuyển bằng hàng không. Tạ Phi Bạch nghiến răng ra điều kiện, chỉ có thịt xiên nướng thôi, ăn thì ăn không ăn thì thôi. Tới quán cơm, Nhiên gọi điện cho đám tiểu cổ đông cùng tới ăn cùng, chính là đám Mã Hoành Vũ, mọi người đông đủ rồi mới nhận ra không thấy Lô Toa đâu. Hồ Duệ chủ động giải thích, quên chưa nói với anh Trình, Lô Toa đi Úc du học rồi. Vốn cô ấy nói trước khi đi mọi người tụ tập một bữa, kết quả là đi gấp quá, không có thời gian đi cùng thân thích ở Quảng Châu, mẹ cô ấy đưa đi, ngay cả chúng tôi cũng không kịp tụ họp lần cuối. Mã Hoành Vũ nói thêm, nhà cậu cô ấy di dân sang đó rồi, cha cô ấy cũng có ý khi nào nghỉ hưu sẽ đi, nhà cũng đã mua rồi, cô ấy học xong chắc là sống bên đó luôn không về nữa, Thành Đô thành cố hương rồi. Nhưng mà nghe nói bên đó là quốc gia phát triển, không khí tốt Trời cũng xanh, rộng lớn, còn có thể đi săn nữa, thoải mái lắm. hô Duệ khao khát, nhà lô toa có điều kiện, nhà tôi nỗ lực cả đời chẳng biết đi được không. đang duy khinh bỉ ra mặt, ra nước ngoài chơi thì hay, đi du lịch thế giới cũng thích, việc gì mà phải di dân. Đời này tôi chỉ thích đất nước mình thôi, nước mình không giàu có bằng người ta, chẳng lẽ thấy cha mẹ người ta giàu có thì bỏ nhà đi nhận họ hàng mới à? So sánh kiểu gì thế, vớ vẩn. Thế là mỗi người một câu tranh cãi nhau, nói chế độ ở nước ngoài thế này thế nọ, nói ở ngoài đó tự do, có thể phát triển năng lực riêng mỗi người. Kỳ thực toàn là thanh niên 17-18, khao khát những thứ mới mẻ thôi. Bữa cơm đó mọi người đều uống bia, chủ yếu là kể chuyện khi con nhỏ, ba người mã hoành vũ nói không có nha đầu lắm chuyện đó quả nữa. Sau này bọn họ tha hồ chơi bời, nhưng trình nhiên nhìn ra, chẳng qua là không muốn tỏ ra mình mềm yếu thôi. Ba người đó chẳng ai vui vẻ các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo Nhĩ Lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí truyện đọc Việt.com chương 607 chưa từng có ăn xong tính tiền 5 người ăn uống xả láng hết hai kết bia tổng cộng chỉ hết có 120 đồng đó còn là do tạ phi bạch đòi ăn sâu thịt nướng đặc biệt Giá những ba đồng một đĩa, nếu không còn ít nữa. Trình nhiên không khỏi cảm khái, thời đại này thật đáng yêu. Trình nhiên uống cầm chừng thôi, đám Mã Hoành, Vũ Thi đều phiêu phiêu cả rồi, y và Phi Bạch phải dìu ra đường bắt taxi, Tạ Phi Bạch một mình xách nách luôn hai tên. Mã Hoành Vũ khoác vai Trình Nhiên, giọng hơi lẻ nhẻ, "Ê, nói cho cậu việc. Chuyện này cậu đừng nói là tôi nói, Phi Bạch không cho tôi nói đâu. Nhớ ngu lỗi không?" Cha nó là công ty hoa đằng ấy, bị nhà cậu đá đít, ẩm ý một thời ấy. Thằng ngô lỗi đó la hét muốn chơi cậu báo thủ, nó quan hệ rộng lắm, mà đầu óc lại có vấn đề, hay quá khích. Nó không biết bọn tôi quen cậu, hôm đó cả bọn tụ tập, nó chửi cậu rất dữ. Lúc về, Phi Bạch và bọn tôi chặn nó ở gara. Thằng đó trông vậy, không vừa, làm Phi Bạch bị thương. Á, má ấy. Chính nhiên không ngờ chuyện lại như thế. Khi đó Cha Y và Chu Vũ Văn giao lưu với nhau. Dù sao Hoa Đằng vẫn là công ty do Cục Thương mại đảm bảo, không thể để nát được, còn kế hoạch lên thị trường chứng khoán, chuẩn bị đã lâu rồi. Trước tiên cho Hoa Đằng cảnh cáo, điều chỉnh nội bộ, cũng là trấn áp nghiêm sùng minh, làm hắn mất uy tin. Sau đó Chu Vũ Văn lại ra mặt làm Hoa Đằng cầu nối với Phục Long, được cả danh lẫn lợi. Kết cục đúng như nhiều người dự đoán Phục Long chẳng thể làm gì được Hoa Đằng, nhưng Ngô Lập Viễn coi như xong rồi. Để xảy ra sơ hở lớn như thế, vết đen này khiến sự nghiệp của hắn bị chặt ngang lưng ở đây Ngô Lập Vĩ hiện giờ vẫn còn ngồi đó, nhưng mà mất chức là cái chắc rồi Người muốn ké theo hắn đợi hoa đằng lên thị trường chứng khoán để kiếm miếng bánh thành bánh vẽ Ngô Lỗi trong lúc tức giận làm ra chuyện gì bất chấp hậu quả khó nói Trình nhiên hoàn toàn không xét tới, không ngờ tạ phi bạch ra tay hộ Bảo sao khi mình treo vết thương trên mặt hắn, hắn lại tức giận như thế Nói thẳng ra thì chết à, cái thằng thích sĩ diện. Đến lúc dìu mấy tên say lên taxi xong, tạ phi bạch biết nhà họ phụ trách đưa. Về, trình nhiên hô lớn, cảm ơn nhé. Tên đó đưa tay ra vẫy, vẻ mặt chuyện vật, rất có phong phạm lão đại nhất chung năm nào. Vì thập trung bắt đầu ôn tập tối, những học sinh nhà ở xa xin nội chú, thập trung kỳ thực không có chế độ nội chú. Ký túc xa rất ít, chỉ có học sinh vùng ngoài không có cách nào khác mới vào ở. Nói ra thập trung luận chất lượng giáo dục thì là đứng đầu trong tỉnh, luận điều kiện ký túc xá thì xếp ngược từ cuối xếp lên ở thành đô. Kỳ thực không thể trách thập trung được, trường khác còn có thể chuyển chỗ, chứ thập trung vì hơn 2.000 năm lịch sử gắn chặt tới nơi này rồi mà xung quanh đều là quần hừng cắt cứ. Thập trung phải lập đạo tràng trong vỏ ốc, khu phòng học phải mở rộng, di tích phải giữ gìn, lấy đâu ra chỗ mà xây dựng ký túc xá cho học sinh ở. Thế nên ký túc xá hết sửa chữa lại phải cơi nới, tận dụng triệt để, một phòng tám cái giường, cửa sổ cũng bé tẹo, không khí trong phòng không tốt. Khó sống nhất là vào mùa hè, vì tranh giành phòng tắm ít ỏi, tan học tranh thủ từng giây từng phút ăn cơm xong chạy nước rút 400 m Còn nếu không tranh được phòng tắm riêng, thì mỗi nhà vệ sinh còn lắp vòi nước, cũng có thể tắm. Cái cảnh ngồi dạng chân tắm ở nhà vệ sinh thực sự không bút nào tả nổi. Điều kiện sống như thế, vẫn phải nộp đơn tranh cướp nhau mới được một cái giường quý giá. Nghe nói là Dương Hạ mới đầu chuẩn bị xin ở nội chú, nhưng mà mẹ cô Tiêu Vân sau khi biết điều kiện ăn ở trong ký túc xá của thập trung thì hết hồn không chịu. Nam sinh sống tạm bợ còn được đi, nữ sinh sẽ vô cùng bất tiện, huống hồ con gái mình xinh đẹp như vậy, cô không yên tâm được, cho nên bất đắc dĩ phải ở nhờ nhà chị họ. Lại nói lần trước Trình Nhiên và Dương mua đồ ăn sáng gặp phải Khương Hồng Thược, Sau đó ba người đi cùng nhau Dương Hạ có nói cô tham gia vào Nhưng thực tế thì trình nhiên Đã đoán đúng hai cô gái xinh đẹp như thế thân thiết với nhau Là chuyện rất khó xảy ra Nhưng một điều y không ngờ được là hai cô gái không quấn lấy nhau Y cũng bị ra rìa Mỗi khi tan học lủi thủi một mình hai cô gái như có giao hẹn ngầm gì đó Đầu tiên là Tô Hồng Đậu Má Khả đợi Khương Hồng Thược Mấy cô gái kết bạn cùng nhau về cùng Dương Hạ cũng vậy Cô xinh đẹp Tính cách ngoài lạnh lùng trong lại thân thiện nhiệt tình, nên rất nhiều bạn, buổi tối tan học bạn cùng lập kéo cô đi cùng, oanh oanh yến yến tạo thành cảnh đẹp trong trường. Trình nhiên đáng thương được đám nam sinh Trương Bình, Lưu Cảnh Thụy thu nhận, thường là thế, nam sinh thành một nhóm, nữ sinh thành một đám. Đương nhiên cũng có một ít đôi tiểu tình lữ như hình với bóng, cũng có nam sinh gọi nữ sinh nào đó tới một góc kín đáo trong trường thì thầm to nhỏ. Tối hôm đó trời rất trong, sao sáng lấp lánh, Trình nhiên và đám Trương Bình rời cổng trường, đi trên con đường kiến trúc Minh Thành. Vì phục vụ học sinh ôn tập tối, quán xá vẫn mở cửa, có trà sữa, nước giải khát, siêu thị, quán karaoke, chẳng thiếu gì. Lúc này nhóm Khương Hồng thuộc cách bọn họ không xa, tuy họ chỉ là một trong vô số nhóm học sinh lúc tan học, nhưng vẫn là điểm sáng trong đêm. Ê, Khương Hồng thuộc ở phía trước kìa, dám tới bắt chuyện với cô ấy không? Có giỏi thì hỏi xem thứ bảy này cô ấy có rảnh không luôn đi, không thì chủ nhật cũng được. Thà hỏi luôn cô ấy sống ở đâu cho rồi. Mày dám thì mày hỏi đi, tao sợ cái đếch gì chứ? Đám nữ sinh phía trước dừng lại, hình như là tô hồng đậu muốn mua gì đó ở cửa hiệu qua tặng. Mọi người đều đứng trước cổng, đám nam sinh vừa rồi còn nói rất mạnh miệng. Khi đi qua Khương Hồng Thược thì bước chân thẳng tắp, mắt chẳng nhìn xiên, mặt mày nghiêm túc. Hứ như đang thảo luận chân lý và chính nghĩa, chứ chẳng liên quan gì tới bắt chuyện với nữ sinh. Còn ánh mắt, Khương Hồng Thược thì xuyên qua đám nam sinh đơn thuần đó, dừng ở trên người trình nhiên mà cô luôn biết đi ở phía sau. Hai người nhìn nhau trong tích tắc. Một tích tắc rất nhanh, nhưng hai người như có thần giao cách cảm, trao đổi rất nhiều. Ví như nói, toàn nữ sinh bên cạnh, cậu không gia nhập được, mình cũng hết cách. Hoặc như nói, về nhà sớm đi nhé. Hoặc là nói, Cậu cứ ở đằng sau nhìn mình làm gì thế hả, không biết xấu hổ. Chỉ một lát sau tô hồng đậu đã mua đã mua xong đồ, mấy nữ sinh lại đi về phía trước. Con người hoặc ít hoặc nhiều có cảm ứng với một số thứ đặc biệt, chỉ khác ở nhạy bén và chậm chạm thôi, như lúc này trình nhiên quay đầu lại nhìn phía sau. Ở đó, Dương Hạ cũng đang đi cùng bạn bè, đứng ở nơi đèn đường chiếu không tới, mắt cô giống như hát bảo thạch, dù đứng trong trong bóng tối cũng sáng ánh lên. Phát hiện trình nhiên nhìn mình Ba người cứ đi trong trạng thái kỳ lạ như vậy Bao lâu rồi trình nhiên không rõ Nhưng y biết chắc chắn đây là chuyện chưa từng có Không có cách giải quyết Cứ để như vậy đi Ngày tháng cứ vậy chậm chạp trôi đi Các bạn đang nghe chuyện trùng niên Của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Chương 608 Mất một khoản lớn Vào giai đoạn năm thứ ba không khí học tập ngày một nghiêm túc, một ngày căng thẳng cuối cùng cũng được hỏa hoãn khi tan học. Thành đô đã có rất nhiều quán nét đua nhau mọc lên, quy mô không lớn, thậm chí xuất hiện ở căn nhà xưa phố cũ, chỉ 7-8 cái máy. Màn hình lồi cồng cành, bàn phím trắng dùng tới cáo bẩn đen xì, mấy cái ghế nhựa tạm bợ, thế là thành quán nét. Thời điểm đó, quán nét như vậy mọc lên trên toàn quốc nhiều không sao kể xiết, Chính điều này mới dẫn tới luật quản lý quán nét. Không ít học sinh tan học chiều là vội vàng chạy tới quán nét nhỏ xuất hiện khắp nơi này, gọi đĩa cơm rang hoặc mì xào, vừa ăn vừa chinh chiến, sau đó sát giờ mới chạy học tốc trở về. Cũng không hẳn là đều chơi game, cũng có người tranh thủ thời gian này, chat với bạn bè hoặc người xa lạ vài câu, người sinh muộn hơn. Có lẽ không thể tưởng tượng được chỉ chat chít trên mạng thôi cũng từng là thứ gây nghiện thế nào. Thậm chí gây ra những cuộc tranh luận lớn trên báo chí truyền thông bị coi là vấn nạn như game online sau này. Cộng đồng ảo cơ quan đã được đưa ra rồi, vừa mới xuất hiện một cái gần như chiếm lĩnh hết các quán nét, kế hoạch avatar còn rất nguyên thủy, thậm chí thấy cả chấm ảnh của nhân vật. Nhưng không sao cả, thế là đủ hấp dẫn rồi, mọi người thỏa mãn ham muốn đóng vai nhân vật ảo chìm đắm vào thế giới khác. Không tiếc tốn cả giờ đồng hồ ngồi chỉnh sửa nhân vật mình sao cho khác biệt nhất. Nổi bật nhất có thể, đôi khi chỉ là khác nhau màu sợi tóc trước chán thôi. Trong cộng đồng áo có mấy trò chơi, trừ trò chơi giải trí nhẹ nhàng như chơi Biazza. Còn có một khu gọi là linh vực, vào đó dùng nhân vật ảo của mình có thể câu cá, đào khoáng, làm ruộng, và cả biết. Đương nhiên chẳng thể so với game online client mấy năm sau, mấy trò chơi này bản chất vẫn là tổng hợp mấy game giải trí nhẹ nhàng lại. Vì trong tay trình nhiên bây giờ không có đội ngũ phát triển game, Điều này khác với Liên Chúng. Liên Chúng là nền tảng chơi game, còn cộng đồng ảo cơ quan là nơi giải trí nhẹ nhàng, cái gọi là phòng khám ở linh vực, kỳ thực là nhân vật ảo ở cùng bản đồ dùng đạo cụ ném vào nhau giảm máu thôi. Thế là tiêu chuẩn cao nhất mà đội ngũ cơ quan đạt được bây giờ, trong đó vì một số hiệu ứng game mà bỏ ra mấy chục vạn mua mã nguồn của đội ngũ game nước ngoài. Vừa xuất hiện một cái, ngay ngày đầu máy chủ đã đạt tới giới hạn, 14 tiếng sau đã quá tải, Đám lý minh thạch phải tối ưu hóa cốt ngay trong đêm Không ngừng điều chỉnh mới theo kịp tiết tấu Mọi người tự hồ chẳng hề Có chút sức phản kháng nào với tương tác trực tuyến qua khối hình đơn giản đó Ai nấy hưng phấn như phát hiện bí mật ghê gớm lắm Cái linh vực này khiến cho kế hoạch avatar mà cao tầng cơ quan long trọng đưa ra bị lạnh nhạt Cứ tưởng tượng 2 năm sau khi võ lâm truyền kỳ xuất hiện Hình ảnh sơ sài, âm nhạc đơn giản, hạch tâm chỉ có đánh quái lên cấp Sưu tập trang bị rồi biết lẫn nhau đã tạo thành thời đại huy hoàng của quán nét trên toàn quốc là hiểu mô hình trò chơi này hấp dẫn ra sao. Cái cửa hàng hoành tráng mà Lâm Hiểu Tùng đưa ra với nhà lầu xe hơi vắng tanh, mọi người dồn hết tiền cơ quan vào nhân vật ảo trong lĩnh vực, mua các loại đạo cụ tham gia biết. Tiền cơ quan phát hành cũng là hệ thống nóng rực, hiện giờ hệ thống tài chính Internet còn chưa tồn tại. Thứ như thẻ tiền cơ quan chỉ có thể tiến hành bán ngoài đời thật. Hệ thống kênh phân phối tam quốc sát bồi dưỡng lên trước kia giờ có thể dùng. Nhưng con đường này vẫn hẹp quá, muốn tiền cơ quan phổ biến, khác nào 10 vạn quân đi trên đường ruột xê, đợi tới chiến trường thì mọi chuyện xong cả rồi. Cho nên phải chủ động mở thêm tuyến đường hành quân, trình nhiên cần đội ngũ tiêu thụ tới quán nét ở tất cả thành phố, đồng thời còn thường trú ở đó. Tiến hành điều tra người dùng, có phản hồi của người dùng cơ quan tại thành phố lớn trong thời gian ngắn nhất, còn phải nắm xu hướng ở quán nét. Nhiệm vụ này đáng nhẽ giao cho Lâm Hiểu Tùng là tốt nhất Nhưng hắn phụ trách theo sát hạng mục của Trương Ngư rồi Không rút ra được, trình nhiên phải nhờ tới Triệu Thanh Triệu Thanh tiến cứu một người của Phục Long Tên là Trần Ngọc Trung Đó là một viên giám đốc của hạng mục bị triệt tiêu Trong quá trình Phục Long cải tổ hệ thống quản lý Quản lý hạng mục của Phục Long là quản toàn bộ quy trình Từ nghiên cứu phát triển tới giám sát sản xuất và tiêu thụ Trần Ngọc Trung ở phương diện kỹ thuật không am hiểu lắm Sở trưởng của hắn là ở marketing, kiểm định sản phẩm không làm tốt, khiến toàn bộ hạng mục bị hủy, phải quay về trung tâm bồi dưỡng của Phục Long, huấn luyện kỹ thuật. Trần Ngọc Trung vì thế mà nản chí muốn rời Phục Long, nhưng Phục Long đang lên như diều, hắn không nỡ bỏ. Triệu Thanh cho hắn một con đường, không làm công cho Tổng Giám đốc Trình nữa, đi làm tướng cho Giám đốc Tiểu Trình. Lần đầu tiên Triệu Thanh gặp mặt trình nhiên là ở vị trí uống cà phê gần cửa sổ tầng 3 thiên hành đạo quán. Trần Ngọc Trung mang tâm thái thử một chút xem sao, trước đó hắn không có mấy ấn tượng lắm với vị công tử Phục Long này, chỉ biết là Tổng Giám Đốc Trình rất thích khoe thành tích con trai. Nhưng thế thì sao? Nội bộ Phục Long có đủ loại thiên tài thành tích biến thái, đi đường không cẩn thận cũng gặp được một người. Chỉ là khi được cho biết toàn bộ tình huống và kế hoạch của cơ quan, hắn mới hiểu đằng sau thành tích tốt của Giám Đốc Tiểu Trình còn là cả vùng trời đất mời. Hôm đó Trần Ngọc Trung nói chuyện với Trình Nhiên suốt một tiếng, Sau đó Trình Nhiên đứng dậy nói còn phải học tối Nhìn Trình Nhiên đeo cặp sách tới trường Trần Ngọc Trung cầm cốc cà phê hồi lâu không nói lên lời Ngay sau đó trở về viết đơn từ chức Chạy sang cơ quan lập lên hệ thống tiêu thụ Trình Nhiên mong muốn Đó là thời điểm cuối thế kỷ 20 Khi bước tiến toàn cầu hóa đang nhanh hơn Những thần thoại sáng nghiệp ở bên kia đại dương Thu hút vô số người Trung Quốc tiến vào lĩnh vực Internet Những giấc mơ Mỹ đó đang xào bài lại cách cục thương nghiệp tương lai như những cơn rung chấn đánh thức mảnh đất cổ xưa này. Sau sự kiện oanh tạc, các thành phố lớn cả nước tuần hành phản đối, tinh thần chống Mỹ dâng cao. Nhưng sức sản xuất tiên tiến ở bờ bên kia đại dương vẫn mang theo uy lực không gì kháng cự được, vượt qua cả cảm xúc con người. Người ta tuần hành mang theo khẩu hiệu chống lại Mỹ hóa, trừ máy vi tính, không ít học sinh ban ngày tuần hành, tối ôn tập, top phờ dưới ánh đèn. tối tháng 9, hội nghị hàng năm các công ty xuyên quốc gia tổ chức ở Thượng Hải, hơn 300 người lãnh đạo công ty, hơn 60 tổng giám đốc của công ty top 500 thế giới tụ tập ở sân bay quốc tế phố Đông Thượng Hải. Bọn họ chính là những nhân vật chủ đạo cách cục kinh tế thế giới trong tương lai, bọn họ cũng muốn đem mảnh đất này thành chiến trường mới. Cùng lúc đó, cơ quan chính thức đưa ra mô hình tiền cơ quan dựa vào trang web chơi game lĩnh vực đơn giản, bắt đầu đánh vào miếng bánh lớn nhất của Internet Trung Quốc. Nhưng nói thật, Điều kiện tự nhiên của cơ quan không đủ, game nền tảng web sao so được với game client, lĩnh vực thu hút là vì nó đi trước. Nhưng đi tới đâu thì khó nói, cùng với việc sẽ có vô số game online xuất hiện, linh vực có cầm cự được không, cũng khó nói. Có Trần Ngọc Trung gia nhập, trình nhiên dùng tốc độ nhanh nhất phổ biến tiền cơ quan. Trần Ngọc Trung không phụ sự tiến cử của Triệu Thanh, một mặt tận dụng kênh phân phối tam quốc sát, hơn 100 nhà tiêu thụ trước kia bán tam quốc sát. Bây giờ bán thêm cả tiền cơ quan. Hiện giờ tuy lượng tiêu thụ tam quốc sát ổn định, nhưng tăng trưởng phi mã như xưa không còn. Nay có tiền cơ quan đưa ra, nhà phân phối có thể nhập hàng với giá bằng 60%. Tỷ lệ chia phần này quá cao. Trình nhiên biết. Một là tiền ảo trên mạng mới xuất hiện, nhà phân phối không chắc là có bán được hay không, bọn họ đều hoài nghi. Nếu không có đủ không gian lợi nhuận thì không ai làm, trình nhiên chẳng rảnh để mở một hội nghị nhà phân phối cổ vũ họ. Dù Trình Nhiên đã nhường ra 40% lợi nhuận rồi, không mấy nhà phân phối nhập hàng. Trần Ngọc Trung liên hệ với công ty Ngự Bích. Đây là công ty có kênh phát hành rộng khắp cả nước, nhưng giá họ đòi cũng cao, họ muốn chia phần 64 Họ lấy 6. Tình thế bắt buộc, chiến lược lớn bây giờ là không thể để tiền cơ quan hạn chế phát triển của lĩnh vực, nên phổ biến tiền cơ quan là yêu cầu hàng. Đầu, Trình Nhiên gật đầu. Tháng đầu thử phát hành, tiền cơ quan đặt mục tiêu là 10 vạn. Sau khi tiền cơ quan đi vào tiêu thụ nửa tháng, web linh vực chi tiêu trong game tăng vùn vụt, kênh phân phối phản hồi, tiền phát hành không đủ, bọn họ muốn thêm. Thế là cơ quan vội vàng tăng thêm 10 vạn nữa. Một tuần sau, 10 vạn cũng hết. Chính nhiên lần này vung tay, tăng lên 20 vạn. Sự thành công của linh vực khiến tiền cơ quan tháng đầu phát hành được gần 40 vạn. Đây là lần đầu tiên cơ quan có phương thức doanh lợi của mình có thể hoãn giải một chút chi phí vận hành cao do tăng trưởng mau chóng mặt đem tới, nội bộ cơ quan thở phào không ít. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư bảo tại Thư viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Chương 609, bài tập cho chương ngư Chính nhiên muốn tránh những cuộc xung đột vô vị, một lòng mong muốn phát triển, Thế nên điều này có nghĩa là y phải tự gánh lấy mọi gánh nặng của cơ quan. Một tháng phát hành tiền cơ quan gần 40 vạn mà quá nửa lợi nhuận chia kênh tiêu thụ thực sự là điều khó chấp nhận. Không có cách nào khác, đây là giai đoạn phải trải qua. Trong một tháng này, Trần Ngọc Trung cũng đã tổ chức lên đội ngũ. Lâm Hiểu Tùng trong thời gian này cũng lập một đội nhân mã, sẵn sàng nhận lệnh ra ngoài công tác. Nhóm này thu thập dữ liệu Trần Ngọc Trung không can dự được. Công việc Trần Ngọc Trung làm khác biệt về bản chất, tính chất đội ngũ cũng khác. Trần Ngọc Trung lợi dụng thời gian phát hành này, rèn luyện đội ngũ, tung ra giao tiếp với nhà phân phối, chạy nghiệp vụ, có người không chịu nổi đã bỏ đi, cơ bản số còn lại là dùng được. Đợi đội ngũ của Trần Ngọc Trung rèn luyện thêm thời gian nữa, Trình Nhiên có nhiệm vụ quan trọng hơn giao cho hắn. Hơn nữa Trình Nhiên cũng muốn quan sát Trần Ngọc Trung. Y không chỉ cần một người có thể tổ chức đội ngũ mà cần có ngộ tính. Tự mình gánh vác một phương, đem tới tác dụng trọng yếu cho sự phát triển của cơ quan. Nói thẳng ra là trình nhiên cần một vị đại đô đốc như Chu Dù. Trần Ngọc Trung có phải đại đô đốc của Y không? Phải xem kết thúc chiến dịch này hắn có thu hoạch thế nào. Ở thập trung thời gian này cũng có một tin tức nhỏ. Quỷ hút máu cũng chính là Trương Ngư đã hủy bỏ tiết dạy ở lớp số 7, chuyên môn làm giáo viên tiếng Anh cho lớp số 5. Chuyện này được chủ nhiệm Khối Tôn Huy đồng ý, lớp số 7 cũng không có ý gì. Mấy ai ưa nổi Trương Ngư đâu mà thay thế hắn là nữ giáo viên rất có khí chất. Lớp học sinh động hẳn lên, khiến lớp số 5 vô cùng ghen tị, hận sao Trương Ngư không nghỉ dạy ở lớp mình cho rồi. Còn lý do vì sao Trương Ngư chỉ dạy lớp số 5 thì cũng có tin đồn, nói là hắn dạy không tốt, vài học sinh có bối cảnh ở lớp số 7 liên kết lại dùng sức ảnh hưởng trong nhà thay giáo viên. Cũng có người nói Trương Ngư không biết quan hệ xã giao, đã chán dạy học nên muốn ra ngoài làm ăn. Nhưng có một điều chắc chắn, thường là giáo viên bộ môn đều dạy 2 đến 3 lớp, trường học muốn tận dụng tối đa tài nguyên. Nhưng chương ngư muốn dạy một lớp là chỉ dạy một lớp, lại không gây ra phản ứng gì, chứng tỏ tin đồn hắn có chỗ dựa mạnh là không sai. Trong trường đại khái chỉ có trình nhiên biết vì sao. Vì bài tập mà trình nhiên bố trí cho hắn chứ sao nữa. Hạng mục của Trương ngư là do y chủ đạo, vậy thì không phải nói anh muốn tiền cấp tiền. Anh muốn nhân sự có nhân sự như lúc đàm phán đâu. Tất nhiên Trình Nhiên không nuốt lời, nhưng anh cần có kế hoạch thương nghiệp đàng hoàng, phải giải trình lý do vì sao đã, nếu không, một xu cũng đừng mong có. Thời gian này Trình Nhiên lấy thân phận ông chủ lớn, hai lần phủ quyết kế hoạch thương nghiệp của Trương Ngư. Cái đầu tiên Trình Nhiên phê là không hình thành được bộ khung lớn, thông tin hỗn loạn, sứ mệnh của công ty là gì, khái quát sản phẩm ra, sao, mục tiêu muốn đạt được là gì. Không có gì cả Không có bước khai thác phát triển sản phẩm Không có gì Chỉ có khẩu hiệu Không có con số hỗ trợ Bản kế hoạch này vô giá trị Có thể tưởng tượng đọc lời phê của ông chủ lớn Mặt chương ngư tái đi không biết bao phần Đoán chừng có thể cảm nhận được ông chủ lớn bụng bự Đang nhìn mình cười lạnh ném kế hoạch đi nói hai chữ ấu trĩ Đây thực sự là đả kích lớn với sự tự tôn của Trương ngư Nhưng nhờ thế hắn chấn định lại Tĩnh tâm viết bản kế hoạch thứ hai Lần này trình nhiên phê, bộ không có rồi, nhưng chẳng khác gì lấy dây tùy tiện luồn qua thanh gỗ làm ra con dối, tùy tiện ra đường tóm người nào có chút kinh nghiệm cũng có thể viết ra. Không có tính độc đáo riêng, viễn cảnh không thu hút, có thể khiến nhân viên động lòng không, không thể nào, lạnh lẽo, vô cảm. Vì sao phải phát triển sản phẩm này, vì sao do anh phát triển là thích hợp nhất? Muốn đoàn đội hỗ trợ, nhưng đoàn đội thế nào, anh không quen thuộc họ, chưa có cọ sát. Khác nào một nắm cát rời Vậy họ có thể làm được gì trong tay anh Các bước chấp hành không có Cơ hội thị trường là gì trầm tĩnh lại, nghĩ cho kỹ Hy vọng lần thứ ba đừng làm tôi thất vọng Chỉ nhiên nhớ lại cảnh Trương Ngư Bắt mình nộp bài tập tiếng Anh Để viết đoạn này Hả dạ vô cùng Lần hai đọc lời phê của ông chủ lớn Trương Ngư đứng bật dậy trước màn hình vi tính Tay hắn run lên bẩn bật Con ngươi co lại, thịnh nộ tới cực điểm Nếu như được Hắn rất muốn trực tiếp viết thư trả lời cho người đối diện thế này Ai thích làm thì làm Lão tử không làm Hắn cảm thụ được ông chủ lớn ở phía bên kia là kẻ ngạo mạn thế nào Đó nhất định là một kẻ siêu cấp đáng ghét Nếu đối phương dám nói những lời ấy với kế hoạch do tâm huyết của mình ngay trước mặt mình Mình sẽ đấm vào mặt lão Thế nhưng chưng ngư không thể không ép mình bình tĩnh Lại, nghĩ tới những đứa bé kia Hắn hít sâu một hơi Gõ bốn chữ tôi sẽ làm lại Sau đó, Trương Ngư xin phép chỉ dạy một lớp toàn tâm toàn ý dùng thời gian dư ra bắt đầu đi điều tra nghiên cứu, đồng thời cũng tiếp xúc nhiều hơn với Lâm Hiểu Tùng. Đỗ Tân mà trước đây hắn lờ đi, còn thu thập văn kiện chính sách của Cục Giáo dục trong tỉnh, lần đầu tiên trong nhiều năm, nhấc điện thoại lên, gọi điện cho những người bạn cũ. Vì thế, tới lần thứ ba nộp kế hoạch lên, hắn có được cơ hội giao lưu trực tuyến với ông chủ lớn. 9 giờ tối, Trương Ngư đăng nhập cơ quan, Nhập số hiệu tài khoản của ông chủ lớn vào, cái tên hiện lên rất đơn giản Trần Lôi. Chào hỏi đơn giản xong, Trần Lôi muốn đi thẳng vào vấn đề. Trương Ngư cắn răng gõ, bản kế hoạch của tôi, ông chủ có chỉ thị gì không? Tiến bộ không nhỏ, có thể nhìn ra anh không phải là con ếch lười chọc một cái nhảy một cái nữa, nhưng mà nội dung thương nghiệp còn qua loa Cũng là do anh không có kinh nghiệm tương quan, cái này có thể bồi dưỡng, khái quát sản phẩm cũng miễn cưỡng. Thực sự là trướng mắt vô cùng Cái gì mà là ếch lười chứ Ngay cả khen người ta mà cũng dùng từ ngữ thế này Đủ biết là loại đáng ghét hận đời thế nào Lão già chết tiệt Nhưng hắn cần phải lấy lòng lão già này Mới có thể khởi động sự nghiệp Dù vậy nhìn lắm rồi hắn vẫn gõ Chỉ miễn cưỡng sao Còn sao nữa Trước kia là bùn nhão Giờ tuy sơ hở khắp nơi Nhưng cũng là than tổ ong rồi Ít ra còn thành hình Thế mà đã muốn tôi đầu tư Anh nghĩ tiền của tôi do gió thổi đến à? Mình muốn giết lão, mình muốn giết lão Tự tôn của Trương ngư lay động dữ dội Ông chủ nhất định phải nói thế à? Người anh em còn chưa rõ tình thế nhỉ? Nếu bản kế hoạch này của anh mà viết kinh thế hãi tục Tôi quỳ xuống liếm chân cho anh cũng được Tôi là người làm ăn mà, hiểu không? Tôi không phải là trưởng bối Không phải là nhà từ thiện đi quan tâm con vật bị thương trên đường Anh không có khả năng mang lại lợi nhuận cho tôi Tôi không đầu tư vào anh, thế thôi. Trương Ngư đến hít thở cũng thấy khó khăn, vậy ông chủ định không hợp tác nữa, đến đây là rừng. Nếu đến đây là rừng thì tôi lắm lời thế làm gì? Tôi rảnh rỗi quá à? Đến đây là rừng thì chả lẽ tôi dư nước bọt hay sao? Nghe hỏi đây, vì sao lại lựa chọn thời cơ này phát triển sản phẩm? Trình nhiên tận tình phun độc, hít thở, hít thở, Trương Ngư không để nỗ lực của mình phí hoài. Vì năm nay Bộ Giáo dục đưa ra cải cách chương trình học cho người quản lý trường học địa vị chủ thế phát huy đầy đủ vai trò tự chủ, đổi mới. Tôi đã điều tra rồi, ở các trường đại học còn sử dụng hệ thống quản lý hiệu trưởng kiểu cũ là trái với tư tưởng cải cách. Nên nếu chúng ta phát triển công năng phù hợp với chính sách mới, đưa vào hệ thống quản lý hiệu trưởng vậy cả trường truyền thống cũng có thể bắt kịp với thời đại, đây là cơ hội lớn. Vậy tên của sản phẩm là gì? Hoa trương. Cứ nghĩ ông chủ lớn hà khắc sẽ vặn vẹo rất lâu, ai ngờ không truy cứu vì sao chọn tên này, chỉ trả lời đơn giản, được. Sau đó offline, trương ngư đần mặt như có cả đàn mãnh thú chạy ào ào qua trước mắt. Thế nào sao? Đùa mình đấy hả? Khi lửa dẫn của hắn tăng vọt thì điện thoại của Lâm Hiểu Tùng gọi tới. Ông chủ lớn thông qua kế hoạch của hắn, 200 vạn đầu tư sẽ gửi ngay vào tài khoản. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. truyện đọc việt.com Chương 610, Xót lắm Sau khi đóng cơ quan lại, trình nhiên hả lòng hả dạ đi pha một cốc hồng trà lớn, một ít quả khô thông thả nhấm nháp. Chỉ tiếc một điều không có video chat để nhìn cái mặt chương ngư khi đó, hẳn là phải đặc sắc lắm. Tin rằng bắt đầu triển khai, công việc rồi, chương ngư càng bận không xía vào chuyện của mình nữa, mà nếu có y sẽ dùng thân phận ông chủ lớn này bới bèo ra bọ chởi mắng một phen. Tạm xong được một việc, trình nhiên vẫn còn nhiều thứ để làm lắm, đôi khi khiến y không thể cảm thán, bỏ công trồng cây cây chẳng lớn, vô tình cắm liễu liễu xanh um. Kế hoạch avatar to lớn của y, nào là nhân vật ảo, cộng đồng ảo, khiến cả đội ngũ cơ quan phải kích động, gửi gắm kỳ vọng lớn, giờ ở trạng thái lưng chừng làm y rất khó xử. Theo kế hoạch cộng đồng ảo cơ quan sẽ là thứ giúp liên kết với nền tảng liên chúng, là bước đi đầu tiên trình nhiên dần chỉnh hợp sản nghiệp của mình là một. Y dám vỗ ngực nói, kế hoạch avatar là thứ đi đầu thế giới, chưa từng có tiền lệ, kết quả gặp phải không khí lạnh Siberia, lạnh ngắn luôn rồi. Chuyện này làm trình nhiên tham dự hội nghị hàng tuần của cơ quan mà mặt nóng nóng, ý tưởng ban đầu không phải do Y đề xuất. Nhưng Y là người quyết sách đồng thời tích cực thúc đẩy nó, quyết sách sai lầm tất nhiên y tổn thất uy tín. Dù là ông chủ đang đi học, cũng có tôn nghiêm chứ, dù là đốm lửa nhỏ nhất cũng phải duy trì, phải không nào, trình nhiên không khó tổng kết nguyên do. Kế hoạch avatar bất lợi do tư tưởng quá vượt thời đại, cơ quan kết hợp với liên chúng không tạo thành hiệu ứng 1 cộng 1 bằng 2, hay nói cách khác nhu cầu định vị các quần thể khác nhau là khác nhau. Ở cơ quan, người dùng trời nam đất bắc dù xa lạ có thể tươi cười chào hỏi kết bạn với nhau, tán gẫu quên trời đất, nhưng chưa chắc họ thích bỏ tán gẫu di sang chơi cờ hay là bài binh bố trận tham gia tứ quốc đại chiến. Nguyên nhân là vì Internet còn mới mẻ quá, dù là tán gẫu thôi mọi người cũng nhiệt tình vô cùng, dù sao nhân loại là động vật quần cư, xã giao lấy thông tin là thiên tính quan trọng. Hai nữa là chi phí vào mạng vẫn cao lắm, ai rảnh lên mạng tán gẫu còn vào liên chúng chơi cờ. Thêm nữa là hạn chế kỹ thuật, tốc độ mạng chậm nên nhân vật 2D phải tối giản hóa, Không thể khiến người dùng có được đồng cảm với bản thân, cho nên cộng đồng ảo không nóng không lạnh. Tội lỗi lớn nhất là sức hút bất ngờ của lĩnh vực, cũng nhờ thế mà trình nhiên vốt được thể diện. Nhưng mà thứ này có thể tồn tại bao lâu đây? Võ lâm truyền kỳ sắp ra đời rồi, sau đó là World of Warcraft, thời đại huy hoàng game client đã tới. Nên dù linh vực của cơ quan đang phát triển cực nhanh, nhanh chóng đem lại lợi nhuận lớn, nhưng nếu không tỉnh tảo mà dốc sức khai thác nó như ý kiến của nội bộ cơ quan. Vậy linh vực vốn điều kiện không đủ chỉ 1-2 năm thôi sẽ bị người đi sau ảo ảo vượt qua. Cho nên kiếm được tiền thì kiếm được tiền, không phải lúc đi sâu đầu tư cho lĩnh vực, mà khắc phục khuyết điểm của kế hoạch avatar, tiếp tục tối ưu kết nối giữa cơ quan và liên chúng Mấy ngày trước thôi, số người dùng của cơ quan đã đột phá 100 vạn, đây là tin cực kỳ đáng mừng. Vì theo báo cáo tình hình phát triển mạng Internet trong nước của CNNIC thì dự đoán năm 2000, Toàn quốc có chừng 650 vạn máy vi tính, cư dân mạng đạt tới 1.000 vạn. Tức là bằng với 10 người dùng Internet có một người dùng cơ quan. Nhưng mà đồng thời một vấn đề đi kèm, chi phí vận hành mỗi tháng của cơ quan đã tới 40 vạn. Cho nên khi nội bộ cơ quan đang phấn chấn vô cùng thì tin tức này lọt vào tay trình nhiên không khác gì người cha làm dụng nghe tin con trai học ở trường quý tộc sắp phải đóng học phí. Mỗi tháng đốt mất mấy căn nhà với một cái xe hơi xa hoa. Xót lắm. Đang sót hết cả ruột thì tạ phi bạch gọi điện tới, giọng nói đầy vẻ hậm hực, kiếp trước tao nhất định có thủ với Vương Ngọc Lan rồi. Lần này bà tới nhà tao ăn cơm không chua hoa đanh đá như trước nữa, nhưng mà làm như không quen tao vậy. Trương ra cái mặt rất thối, ngồi cách tao có chút xíu thôi mà bà như đà điểu chôn đầu, trong cát ấy. Nhưng mà thực ra thằng này cũng có vô tội đâu, gặp bà chị họ đã cho một câu, sớm biết chị muốn phỏng vấn tra trình nhiên thì bảo em một câu. Cần gì phải lắm chuyện nhờ cha chị thuyết phục cha em, vòng vèo còn nợ người ta một ân tình, còn là cha chị nợ, cần gì chứ? Chị nói một câu, thằng em này lại từ chối à Vương Ngọc Lan mặt không đổi sắc, từ đó cũng coi như thằng em này đi đầu thời từ 18 kiếp rồi. Lại nói khi Trình Phi Dương trở thành Hội trưởng Hội Liên Hiệp Doanh nghiệp Thành Đô, rất nhiều báo chí truyền thông muốn phỏng vấn, nhưng hắn không tiếp nhận phỏng vấn riêng của nhà nào. Tối đa lúc rời hội trường bị phóng viên bao vây mới nói vài câu. Theo lý mà nói doanh nghiệp không thể đắc tội với những tờ báo lớn, nếu không bọn họ sẽ chuyên môn bới lông tìm vết, sớm muộn gì cũng nếm mùi đau khổ. Nhưng mà Trình Phi Dương thì khác, giờ người ta là lá cờ đầu chính phủ tuyên truyền cho lĩnh vực viễn thông trong tỉnh, ai dám giờ trò. Đó là đại thế, tổng biên tập, bí thư đảng ủy tòa báo chẳng lẽ không nhìn ra tình thế. Nên đối diện với sự cố chấp của vị tổng giám đốc này, Họ cũng chẳng thể làm gì người ta. Vương Ngọc Lan hiện giờ ở trong tập đoàn báo thương mại, thuộc về loại, không có cảm giác tồn tại, địa vị dần bị đẩy sang lề. Cô vốn nhờ quan hệ trong gia đình mời vào được tòa báo lớn, mới đầu còn vui mừng, vào rồi mới biết, ở ngành này có chút quan hệ bối cảnh chẳng ăn ai, cuối cùng vẫn dựa vào bản lĩnh kiếm cơm. Hơn nữa, Vương Ngọc Lan vì có chút tư sắc, nên không ít lần được bên trên ám thị, cô vờ vịt không biết. Đối phương tỏ thái độ lộ liễu quá Thì cô ứng phó lấy lệ Sau đó đóng kín cửa phòng mà khóc Hôm sau vẫn phải đi làm Đến mức này rồi Vương Ngọc Lan đành nhờ tới cha mình Rồi thông qua tạ hậu Minh xin được phỏng vấn Trình Phi Dương Kết quả nhanh chóng có phản hồi Trình Phi Dương Chấp nhận phỏng vấn Một mặt là nể tạ hậu Minh Hai là chính phủ đang tuyên truyền rầm rộ như thế cho sản nghiệp Hắn không phối hợp cũng không hay Vừa rồi vì chuyện hoa đằng gây chút sức mẻ Anh sống kín tiếng thì không sao, nếu để trở thành ấn tượng bất trị với lãnh đạo thì là chuyện quá tệ. Song lý do không quan trọng nữa, cuộc phỏng vấn độc quyền này thuộc về Vương Ngọc Lan. Khi Vương Ngọc Lan hưng phấn báo cáo cho tòa báo, cứ tưởng sẽ được tán dương một phen, nhưng mà nào đơn giản như thế. Một vị chủ nhiệm muốn gài phóng viên Vương bài của mình vào để chia một chén canh, kỳ thực người ta cũng lo cô non kinh nghiệm làm hỏng cuộc phỏng vấn quan trọng này. Nhưng Vương Ngọc Lan trước đó chịu đựng đủ rồi Giờ ương lên nói Trình Phi Dương chỉ nhận mình phỏng vấn thôi Đám lãnh đạo giờ hết thủ đoạn từ mềm tới rắn không ăn thua Sợ hỏng chuyện đành thỏa hiệp Cho nên phỏng vấn xong Vương Ngọc Lan chuyên môn mời Tạ Hậu Minh ăn cơm là tất nhiên Nhưng Tạ Phi Bạch tỏ thái độ chị cũng có ngày hôm nay Người ta lờ hắn đi Có thể thấy khi đó Tạ Phi Bạch đáng ghét tới mức nào Trình nhiên cũng tưởng tượng được bộ dạng của Tạ Phi Bạch khi đó